Tạp man và kênh độc truyện, audio hải ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng truyện quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Và buổi trưa ngày hôm nay, Tạp man xin được gửi đến cho quý vị nội dung tập 3 của câu chuyện Vợ hờ, một tác phẩm được viết bởi tác giả Mộc Mộc Tâm Tâm. Tiếp tục gửi đến cho quý vị những tình huống vô cùng gay cấn. Và quý vị có biết không, ngày hôm nay cô gái Tiểu Yên của chúng ta đang vô cùng giằng xé trái tim của mình, khi mà mọi thứ xung quanh cô đều ổn định, em trai cô khỏe mạnh và cô có một số tiền trong túi, nhưng mà tình cảm của cô dành cho anh chàng tên là Lăng Thiên, Leo có thể níu kéo cuộc hôn nhân này hay không? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nội dung chính của câu chuyện này ngay bây giờ. Và sau khi lắng nghe xong câu chuyện này quý vị hãy ủng hộ cho Tơ Man bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất rất nhiều. Và ngay bây giờ Tâm An xin được gửi đến cho quý vị nội dung tập 3 của câu chuyện Vợ hờ. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Tiểu Yên nhìn mình trong gương mà giật cả mình. Đúng là người đẹp vì lúa. Tuy cường mặt của cô không được xinh đẹp xuất sắc, sáng người của cô không chuẩn như siêu mẫu, nhưng đổi lại cô có làn da trắng tự nhiên, ba bòng đầy đủ điện nước. Vì vậy chiếc váy dây này, ôm lấy cơ thể của cô, xẻ ngực hơi sâu này lại rất hợp với cô. Nó giúp cô phô ra được các ưu điểm của mình. Nói thật ngay cả bản thân của cô, cô cũng không thể nào ngờ được rằng mình mặc đồ đẹp lại quyến rũ như vậy. Tiểu Yên ngượng ngùng, đưa tay che lấy ngực của cô. "Có hở quá không? Chị thấy không được tự nhiên cho lắm. Gương mặt của chị không tạo điểm nhấn thì mình phải tìm cách nhấn chỗ khác chứ ạ, như vậy mới đẹp được." Lăng Thi vô tư nói, không biết rằng mình vô tình chạm vào nỗi đau của Tiểu Yên. Khuôn mặt của cô cứng đờ. Cô em chồng này cô cần phải thẳng thắn đến mức gây sát thương cho cô đến như vậy không? Cô nhìn mình trong gương một lần nữa, sau đó thở dài. "Cô ấy nói đúng. Đâu có sai đâu. Làm sao mà trách được cô ấy chứ?" Ngay sau đó Lăng Thi quyết định thay cô, chọn mua một cái váy mà cô thử. Hai người thanh toán xong, đi tiếp sang các cửa hàng khác. Lăng Thi mua rất nhiều đồ quần áo, túi xách và giày dép. Cô ấy còn chọn cho cô Mặc dù cô từ chối, nhưng mà cũng không thể nào thay đổi được quyết định của cô ấy. Lăng Thi lúc này bỗng nhiên nhớ ra. À, hay là hai chị em mình chọn quà sinh nhật cho anh trai em luôn nhé. Tiểu Yên nhíu mày, lại gì nữa đây? Cô em chồng này luôn có những phát ngôn làm cho cô không thể nào đỡ kịp. Mua quà cho Ngụy Lăng Thiên, anh ta có thiếu cái gì đâu chứ? Hơn nữa hiện tại cô không mang nhiều tiền như vậy cái mua được cái gì trong cái trung tâm thương mại này đây bởi vì nó quá xiển xò so với cô. Lăng Thin lại kéo cô đi khắp các cửa hàng quần áo nam, cô ấy chọn lựa cả buổi nhưng mà chẳng ưng ý được bộ nào. Cô ấy nói nếu chọn không khéo, không những không được lời cảm ơn mà có khi còn bị mắng, bị mỉa mai. Cô nghe xong dở khóc dở cười. Thế thì cần gì tặng cho khổ chứ. Cuối cùng cô ấy chọn một bộ vest đen chẳng có gì khác lạ. Cô ấy nói cho an toàn, dù sao nó cũng là thiết kế mới nhất của nhà thiết kế mà Lăng Thiên thích. Cô nghe mà đúng là cạn lời. Sau đó cô ấy lại hỏi, "Là cô đã chọn được gì chưa?" "Tôi có thể chọn được sao? Bộ váy cô ấy mua giá gần 10.000 đô la." Lúc nhìn giá cô chảy cả mồ hôi hột, dù có bán cả cô cũng không bao giờ có được số tiền đó. Vậy cô lấy tiền gì để mà mua đây? Nhưng mà cô có sĩ diện của mình, không thể nào nói thẳng với cô ấy là mình không có tiền. Cũng không thể nào để cô ấy tiếp tục trả tiền giống như lúc mua đồ cho cô. Dù sao đây cũng là quà, mà đã là quà tặng thì phải tự bản thân mình mua mới đúng. Cô viện lý do không vừa ý, những thứ đồ này nên đi sang chỗ khác. Cô đi thêm một vòng nữa và cuối cùng cô dừng lại trước hàng đồ gốm. Mắt cô sáng lên. Ở đây có thể có bảng ghi rằng có thể tự làm đồ gốm, mình muốn giá bao nhiêu cũng được, không đắt đỏ lắm. Và cô quyết định bước vào bên trong. Lăng Thi ngạc nhiên nhìn Tiểu Yên, chị dâu cô tình cảm lãng mạn như vậy sao, còn muốn tự tay làm quà tặng cho anh trai cô sao? Cô mang vẻ mặt sùng bái nhìn Tiểu Yên, sau đó bước chân theo cô vào bên trong. Tiểu Yên bước đến bàn làm gốm. Cô suy nghĩ ra mình phải làm gì rồi. Lúc trước cô từng có thời gian làm thêm cho một tiệm đồ gốm tương tự như thế này, nên cô cũng từng học làm được một chút đỉnh. Bởi vậy cô bắt tay vào làm ngay. 1 tiếng rưỡi sau đó. "Chị dâu, chị thật là siêu đấy. Trời ơi cái ly đẹp quá đi mất. Nhưng mà cái này chắc là không sao chứ chị?" "Cái ly bằng gốm Tiểu Yên làm thực sự rất đẹp." Lăng Thi rất thích, chỉ có điều chỉ ấy lại vẽ lên đó một con chó mặt sệ trông rất là buồn cười. Nếu là tặng cho cô, dĩ nhiên là cô chẳng nói gì, thậm chí còn thấy thích bởi vì nó rất đáng yêu. Nhưng mà nếu đem tặng cho anh trai, có tiếng độc miệng của cô thì chắc chắn mọi chuyện lại khác. Tiểu Yên biết nỗi lo lắng của Lăng Thi chứ, cô hiểu hết. Lúc đầu cô chỉ định vẽ lên đó một cây cây Hai đơn giản là một dòng chữ, chúc mừng sinh nhật. Nhưng suy đi nghĩ lại cô lại quyết định vẽ một chú chó mặt xệ. Cô thấy nó rất hợp với anh, càng nhìn cô lại càng cảm thấy hài lòng, nghĩ đến lúc anh mở ra nhìn thấy, chắc chắn anh sẽ hiểu ý của cô. Đúng vậy, cô đang cố ý mượn nó để gián tiếp mắng anh. Chị thấy rất đáng yêu, chị nghĩ chỉ cần tự tay chị làm một điều gì đó để tặng cho anh ấy anh trai em chắc chắn là không chê bai, có đúng không nhỉ? Lăng Thi suy nghĩ một chút, lại thấy chị dâu mình nói đúng, dù sao cũng là tấm lòng của chị ấy, hơn nữa chẳng phải anh trai cô rất thích chó hay sao? Chỉ khác là anh ấy thích con ngao tây tạng khổng lồ, chứ không phải là con chó mặt sệ này, nhưng mà cũng đều là chó, chắc là anh ấy sẽ thích thôi. Cô tự an ủi bản thân mình như vậy. Sau khi mua xong đồ, cũng như chọn quà xong, cũng đến giờ ăn trưa. Lăng Thi Vũ cô cùng đi ăn, hỏi cô cô đề nghị gì không. Dù sao cô cũng đã lâu không về nước, nên cũng không biết quán ăn hay nhà hàng nào ngon. Tiểu Yên mắt sáng rực, những ngày đến phiếu ăn miễn phí của mình, cũng mấy lúc nào cô cũng mang theo nó bên mình, y như rằng đó là bùa hộ thân của cô. Cô nghĩ rằng mang nó theo bên mình, cô sẽ yên tâm rằng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, Cô cũng không bao giờ chết đói. Tiểu Yên đưa Lăng Thi đến nhà hàng của Vũ. Đến trước bàn Lễ Tân, cô mỉm cười đưa phiếu ăn VIP miễn phí của mình. Ngay lập tức nhân viên đối xử với cô hết sức ân cần, đưa cô vào phòng ăn VIP. Sau khi ngồi vào trong phòng, Lăng Thi lúc này mới không nhịn được nữa, lên tiếng hỏi Tiểu Yên. "Chị dâu, chị quen ông chủ ở đây sao? Nhưng tại sao chị lại có cái thẻ quyền lực kia?"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 Sao chị ấy có thể tài giỏi như vậy chứ? Thế này thì chỉ có đàn ông mù mắt mới không thích chị ấy mà thôi. Em chọn món đi, ở đây món nào cũng ngon, ngay cả món rau trộn cũng ngon hơn ở nhà hàng khác đấy. Tiểu Yên nghiến răng lặp lại từng lời nói mà Ngụy Lăng Thiên từng nói với cô. Lăng Thi nghe như vậy, mở menu ra chọn món, sau đó trong lúc chờ món ăn lên thì có một người đàn ông xuất hiện. Tôi cứ nghĩ cô không dùng đến cái thẻ này chứ." Trần Vũ đẩy cửa phòng bước vào, đến bên cạnh Tiểu Yên và mỉm cười với cô. Tiểu Yên sững sốt, "Cô tốt số đến như vậy sao, vô tình đến ăn còn gặp được ông chủ đẹp trai ở đây nữa." Cô nghe như vậy mỉm cười. "Món ăn ở đây ngon như vậy, tôi muốn không đến cũng khó lắm ạ." Lăng Thi ngồi bên cạnh, đột nhiên lại có cảm giác sự bất an trong lòng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 Cô là người có chồng rồi sao? Sau này ly hôn, cô làm sao mà đi bước nữa? Cô đứng lên, nhưng mỉm cười không nói chuyện. Lăng Thi híp mắt nhìn người đàn ông đang đứng, nhìn chằm chằm vào chị dâu của cô. Có cô ấy đang ngồi ở đây, mà hai người lại dám liếc mắt đưa tình với nhau, trắng trợn như vậy sao? Nhưng rồi suy nghĩ lại, cô thông cảm được với chị dâu mình, nên không trách chị ấy, có suy nghĩ khác với người đàn ông khác. Có người phụ nữ nào lại muốn đi tìm người đàn ông khác khi chồng mình mọi thứ đều hoàn hảo, yêu thương cưng chiều mình chứ? Họ chỉ đi tìm khi người chồng không hoàn hảo hoặc đối xử tệ bạc với họ mà thôi. Họ cố gắng chịu đựng trong một khoảng thời gian rồi, đến khi quá mệt mỏi không thể nào chịu đựng được nữa thì dĩ nhiên họ sẽ đi tìm người đàn ông biết yêu thương và biết trân trọng họ. Anh trai của cô Hiện tại là một người đàn ông có thể nói là mẫu người lý tưởng, cô biết bao nhiêu người phụ nữ, nhưng đó là khi không xét đến tính cách. Anh thừa tiền, dư nhan sắc, nhưng khi mở miệng nói chuyện thì tất cả những thứ anh có đều dường như là sương mù đối với người đối diện. Nhiều lúc cô từng hỏi mẹ cô, liệu lúc mang thai anh trai, bà có ăn nhầm thứ gì không mà bây giờ ảnh hưởng trầm trọng như vậy. Nhận lục như vậy, mẹ cô thở dài ngao ngán. Bà nói rằng lúc đó chỉ ăn hơi nhiều một chút, con nhum thôi, chẳng nhẽ anh lại ảnh hưởng như vậy, độc miệng độc mồm như những chiếc gai của con nhum. Khóe miệng cô co giật khi nghe bà nói như vậy. Lăng Thi này, em có đang nghe chị nói gì không? Tiểu Yên đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Lăng Thi. Tiểu Yên thầm nghĩ, chắc là cô em chồng này Đã chúng tiếng sét ái tình với Trần Tống rồi sao?" Cô ấy nhìn Trần Tống không chớp mắt. Mà đúng là dễ hiểu thôi, mấy ai có thể chống lại một người đàn ông vừa đẹp trai, vừa nho nhã, lễ độ như Trần Tống chứ? Cô đây còn phải thầm thương trộm nhớ anh ta, nhưng cô không phải, bởi vì anh ta đẹp trai, mà còn bởi vì nhà hàng này là của anh ta nữa. Có một người chồng là ông chủ của một chuỗi nhà hàng năm sao, thì còn gì bằng chứ? ta đời không lo chết đói. Trần Vũ mỉm cười chìm trong suy nghĩ riêng của anh. Tiểu Yên là cô gái cứu mạng anh và làm cho anh không thôi nghĩ về cô. Không ngờ khi nói chuyện nhiều hơn đối với cô, anh lại càng cảm thấy thích cô hơn. Trước giờ anh không tin vào tình yêu sét đánh hay yêu từ cái nhìn đầu tiên mà các bạn trẻ thường hay nói, nhưng từ khi gặp cô gái này, anh biết được sự thật là có chuyện như vậy. Tình yêu sét đánh là có thật. Duyên phận là cái người ta không thể nào cầu, định mệnh là cái người ta không thể nào quyết định. Phải chăng cô không những có duyên với anh mà còn là định mệnh của anh nữa? Nếu không trong lúc anh hiểm nguy, cô lại không xuất hiện đúng lúc như vậy. Lăng Thi lúc này mỉm cười lịch sự. À, em có, em đang nghe. Chào anh, rất vui được quen biết anh. Trần Vũ mỉm cười chào cô gái đang cười không hề thân thiện với anh, giống như vẻ ngoài của cô. Anh chẳng hiểu tại sao từ lúc anh bước chân vào, cô gái này lại có ánh nhìn thù địch dành cho anh chứ. Tiểu Yên giới thiệu cô ấy là em gái của bạn cô từ nước ngoài trở về, nếu chỉ đơn giản là như vậy thì tại sao lại nhìn anh với vẻ mặt khó chịu khi anh nói chuyện cười đùa với Tiểu Yên. Anh cũng mới gặp cô lần đầu tiên thôi mà chẳng thề nói rằng là anh gây hiềm khích hay hiểu nhầm gì với cô trước đó. Tiểu Yên không biết được và không hiểu thì ra hai người bên cạnh cô đang có những suy nghĩ đi ngược lại với suy nghĩ của cô. Tiểu Yên tiếp tục lên tiếng mời Trần Vũ. Anh ăn chưa? Nếu mà anh chưa ăn thì cùng ngồi xuống đây ăn với chị em tôi. Lăng Thi nhíu mày, nhưng rồi lại nhanh chóng bìm cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trần Vũ đương nhiên không từ chối Tiểu Yên rồi, dù sao anh cũng đang muốn tiếp cận với cô nhiều hơn. Nếu cô chưa có bạn trai, chắc chắn anh theo đuổi cô, chinh phục cô, làm bạn gái của anh. Vậy là ba người vui vẻ ngồi ăn uống cùng với nhau. À không phải ba người, mà là hai người, chỉ có Tiểu Yên và Trần Vũ vui vẻ vừa nói chuyện vừa ăn với nhau. Còn Lăng Thi, ánh mắt đầy sát khí dành cho Trần Vũ. Cô ăn uống trong tâm trạng lo lắng và bất an. Cô cực kỳ không muốn đánh mất người chị dâu này vào tay của người đàn ông này, thực sự không muốn. Cô thở dài, nhưng mà cô có muốn hay không, không phải là do cô quyết định, phải chỉ anh trai cô được một phần nho nhã lễ độ giống như người đàn ông này thì cô không cần phải lo lắng nhiều đến như vậy. Cô biết hiện tại có lẽ anh trai cô không thích chị dâu, nhưng nếu biết có người đàn ông khác ngấp nghé vợ mình thì chắc chắn anh trai của cô phải ghen chứ. Cô cúi đầu và gửi một tin nhắn cho anh trai của cô. Anh trai à, vợ anh sắp bị người đàn ông khác câu dẫn rồi đấy. Chờ đợi một lúc cô không thấy anh trai cô trả lời, chẳng nhẽ không có tình cảm, chỉ không biết ghen sao. Cô liếc mắt nhìn hai người rồi cúi đầu gửi thêm một tin nhắn nữa. Nếu lần này anh trai cô còn thờ ơ thì đúng là cô đành bó tay, chấp nhận tất cả. Tất cả mọi thứ của người đàn ông này đều hoàn hảo hơn anh đấy, chị ấy trông rất vui vẻ khi nói chuyện cùng với anh ấy. Anh ấy nhìn chị dâu giống như sói nhìn thấy cừu ấy. Anh trai cô có một nhược điểm chí mạng, đó là không thích so sánh người khác với mình và nhất là khen người kia tốt hơn anh trai cô. Anh ấy không chấp nhận điều đó. Anh ấy từng nói rằng anh tự tin trên cuộc đời này, không có người đàn ông nào xuất sắc hơn anh ấy. Nếu như cô cố tình đâm vào điều anh ấy ghét, đương nhiên anh ấy nhất định sẽ điên tiết và tất nhiên là đến đây ngay lập tức để gặp người đàn ông mà em gái vừa mi khoe khoang. Bên kia thật sự giống như lăng thi dự đoán, anh ta nổi điên khi nhìn thấy tin nhắn thứ hai mà cô em gửi đến, cơn giận của anh lại hại các quản lý, trưởng phòng của các bộ phận không hiểu chuyện gì mà đột nhiên cũng bị ăn mắng. Đúng vậy, họ đang mở cuộc họp, đang họp thì điện thoại anh có tin nhắn gửi đến. Anh mở ra xem xong thì khinh thường chẳng để ý. Nhưng tiếp theo lại thêm một tin nhắn nữa, lần này anh suýt thì tức, tức đến quăng luôn cả điện thoại. Anh không biết Lăng Thi cố ý khích tướng anh hay thật sự là có một người đàn ông tốt như vậy. Anh nở một nụ cười nham hiểm, sau đó đứng bật dậy đi ra ngoài trong ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Không biết tôi có thể hỏi cô một câu hỏi riêng tư một chút không? Lăng Thi vừa gửi xong tin nhắn thì nghe được Trần Vũ lên tiếng hỏi Tiểu Yên. Cô nhíu mày, quan sát hai người. Tiểu Yên mỉm cười lên tiếng. Dạ không sao, anh cứ hỏi đi, nếu như trả lời được thì tôi trả lời. Không biết cô đường đây Đã có bạn trai chưa? Lăng Thi trợn tròn mắt. Đến rồi, thực sự đến rồi, anh ta bắt đầu tấn công rồi, không còn thèm vòng vo với chị dâu cô nữa. Cô biết ngay mà, anh ta không phải là người cố ý đồ tốt. Nhưng càng làm cô bất ngờ hơn, chính là câu trả lời của chị dâu. Hừm, <cười> đương nhiên rồi, là tôi chưa có. Tiểu Yên mỉm cười trả lời và ngó lơ ánh mắt trừng lớn của Lăng Thi bên cạnh. Cô nói đúng mà, cô làm gì có bạn trai. Ngụy Lăng Thiên tính ra chỉ là chồng hợp đồng của cô, không phải hay sao? Trần Vũ nghe xong mỉm cười, mỉm cười rạng rỡ. Anh cứ sợ cô trả lời là cô có rồi, cũng may cũng còn may mắn cho anh, anh không phải là người đến sau. Nhưng khi cô vừa kết thúc câu trả lời, thì có một người đẩy cửa bước vào và cất lên giọng nói Tiểu Yên, em đang ở đây chiêu hoa gẹo nguyệt đi à?" Tiểu Yên giật mình quay đầu nhìn ra cửa, nụ cười của cô cứng đờ, giống như cô đi ngoại tình và bị chồng bắt tại trận không bằng. Nhưng mà tại sao anh ta lại có mặt ở đây chứ? Không thể nào trùng hợp đến mức. Hay là anh ta đến đây để ăn uống? Anh ta nói cô chiêu hoa gẹo nguyệt là ý gì? Cô có làm gì ai đâu chứ? Chợt nhớ ra điều gì đó, cô nhìn người đàn ông bên cạnh rồi mắt sáng rực lên. Nếu cô không lầm thì anh ta đang ám chỉ cô đang mờ ám với Trần tổng sao? Anh trai, anh đến đây ăn trưa đấy à? Trùng hợp thật đấy, ngồi chung luôn nhé." Lăng Thi ngạc nhiên sau đó mở lời mời. Lăng Thiên khẽ liếc mắt với Lăng Thi một cái rồi bước đến ngồi xuống đối diện với Tiểu Yên, cười nhếch mép với cô. Trần Vũ lúc này hơi bất ngờ vì sự có mặt của Ngụy Lăng Thiên. Nhưng mà nhanh chóng mỉm cười, chào hỏi đối với hắn. Lăng Thiên không ngờ, người mà em gái mình nhắc đến chính là Trần Vũ. Anh cười lạnh trong lòng, cậu ta mà xứng đáng so sánh với anh sao? Đúng là nực cười. Tiểu Yên đúng là khó hiểu nhất, tại sao không khí bỗng dưng lại khác lạ như vậy chứ? Đúng là nơi nào anh ta xuất hiện, không khí đều bị cái miệng của anh ta làm cho ô nhiễm. Cô trừng mắt với anh một cái. Trang Them nói thêm câu gì, sau đó lại quay sang nói chuyện với Trần Vũ, dù sao phiếu ăn miễn phí vẫn quan trọng hơn người trong hợp đồng này. Lăng Thi ngược lại bất ngờ với phản ứng của Tiểu Yên. Thế này là sao đây? Sao chị dâu lại không đi theo kịch bản chứ? Đám nhễ anh trai đến đây, chị ấy phải chột dạ, sau đó giải thích rõ ràng mối quan hệ giữa chị dâu và người đàn ông kia chứ. Nhưng tại sao chị ấy không những không giải thích mà còn trừng mắt với anh trai của cô, sau đó lại tiếp tục thản nhiên nói chuyện với người đàn ông kia. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Lăng Thi nhìn sang biểu cảm của anh trai cô, sau đó khóe miệng lại giật giật. Cô âm thầm thở dài. Hoàng đế không vội, mà thái giám đã vội làm chi? Chắc là thế này rồi, anh trai cô như vậy mà chỉ nói xong một câu rồi lại chẳng có phản ứng gì thêm nữa. Thản nhiên ngồi trước mặt vợ, nhìn người ta vui vẻ nói chuyện với người đàn ông khác, còn anh trai cô lại tiếp tục ngồi vô tư mà ăn uống. Cô cô cảm giác tam quan của cô thực sự là sụp đổ rồi. Món mì này của nhà hàng anh rất ngon, tôi có thể đến đây học vị đầu bếp kia một chút có được không? Lăng Thi cùng với Lăng Thiên đều không hẹn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 Anh trai của cô có hành động gì tiếp theo sao? Lăng Thiên lại không nghĩ giống như em gái của mình, anh lại cho rằng cô đang cố ý câu dẫn Trần Vũ và đang tìm cớ để tiếp cận anh ta. Không ngờ cô lại không biết liêm sỉ như vậy, chuyện gì cũng có thể làm ra. Nhưng làm sao? Anh em nhà họ Ngụy lại bất ngờ hơn nữa là Trần Vũ lại đồng ý với cô, đồng ý trong sự vui vẻ. Điều này làm cho Lăng Thi càng thấy nguy cơ mất chị dâu của cô lại càng ngày càng cao. Thở nghĩ, có ông chủ nhà hàng nào lại cho thử khách học được bí quyết nấu ăn của nhà hàng mình chứ? Vậy khác nào muốn nhà hàng của mình nhanh chóng đóng cửa. Chắc chắn là người đàn ông này cũng có ý gì đó với chị dâu nên mới có thể dễ dàng đồng ý như vậy. Cô ấy gấp đến độ sắp đứng ngồi không yên, thế mà người anh trai của cô Lại chưa có động thái gì. Anh ta có phải là đàn ông hay không chứ? Vợ mình sắp bị người ta câu dẫn đến nơi, vậy mà anh còn có thể bình tĩnh như vậy được sao? Tiểu Yên nghe được đồng ý của Trần Vũ, cô vui vẻ cười híp cả mắt. Cô nghĩ anh không đồng ý, bởi vì bí mật nấu ăn của nhà hàng này làm sao có thể dễ dàng trao cho người khác. Vậy mà anh lại đồng ý, đúng là tốt bụng thật. Thật sự tôi có thể đến để học món mì này sao? Cảm ơn anh. Cảm ơn anh Trần Tùng. Vậy chúng ta có thể làm bạn được chứ? Trần Vũ mỉm cười hỏi cô, lăng thi trường lớn cả mắt. Xong rồi, thực sự là toang rồi, người dưng thành bạn sau đó lại thành người yêu, chẳng còn xa xôi. Thế mà, ôi trời ơi, anh trai của cô có thể ngồi yên hững hờ như vậy sao? Trên đầu của anh cô là cả một thào nguyên rộng lớn. Sắp mọc lên rồi, anh có thể rộng lượng tới mức như vậy sao? Nếu không yêu nhau thì phải nghĩ đến sỉ diệt. Trời đất ơi, xa đường người ta nói rằng tổng giám đốc Ngụy bị vợ đội cho đầu một cái nón xanh thì chắc là anh vui vẻ đón nhận hay sao chứ? Tiểu Yên lúc này mỉm cười gật đầu đồng ý. Được chứ, đó là vinh hạnh của tôi. Cô Cò Điền mới từ chối làm bạn với phiếu cơm miễn phí dài hạn của cô làm bạn với ông chủ nhà hàng 5 sao, không phải rằng cả đời này không sợ đói hay sao chẳng nhẽ đã là bạn bè mà không giúp nhau những lúc bạn mình thiếu ăn Cô âm thầm đắc ý trong lòng bởi vì đã thu về một người bạn có giá như vậy Trần Vũ, ánh mắt mong chờ nói với cô Vậy cô đừng gọi tôi là Trần Tổng nữa gọi tôi là Trần Vũ được rồi còn tôi Không biết tôi có thể gọi cô Lật Tiểu Yên được không?" Ngụy Lăng Thiên bất ngờ lên tiếng. "Tiểu Yên." Trần Tùng vẫn không thay đổi, rất thích làm thân với phụ nữ. Lăng Thi giật mình, sau đó âm thầm vỗ tay bôm bốp trong lòng cho anh trai của cô. Thế này mới đúng chứ, và nũng mạnh mẽ và quyết liệt, chứng minh rằng anh trai cô đang ghen. Chứng minh chị dâu Là của anh trai cô, để cho người đàn ông kia biết điều, anh trai cố gắng lên và chiến thắng người đàn ông kia đi chứ." Lăng Thi đưa tay cổ Vũ cho anh trai mình dưới gầm bàn. Tiểu Yên cau mày nhìn Ngụy Lăng Thiên, anh ta nói như vậy là có ý gì, lại muốn gây chuyện gì với Trần Tổng đây? Anh ta dám làm cô mất phiếu ăn miễn phí dài hạn này, cô chắc chắn không tha cho anh ta. Có duyên mới gặp được nhau, nếu là duyên Vì sao lại không thể nào thành bạn bè, để không phụ cái duyên này chứ?" Trần Vũ thản nhiên nhẹ nhàng trả lời lại Lăng Thiên. "Hừ, <cười> có duyên sao? Anh ta càng ngày càng dẻo miệng, biết lấy lòng con gái. Nếu anh chưa từng biết anh ta, không chừng anh cũng tin rằng những gì anh ta nói ra là sự thật. Nhưng mà anh giẫm lên sự phản bội một lần, cũng đủ cho anh nhận ra rằng đâu là thật, đâu là giả dối." Sự ăn của anh đúng là nhiều thật, nhưng tốt nhất anh chỉ nên có duyên với phụ nữ độc thân. Nếu không. Nói đến đây, Ngụy Lăng Thiên cười lạnh và dừng lại, Trần Vũ giật mình, phụ nữ độc thân sao? Chẳng nhẽ ý anh ta đang ám chỉ, cô gái này không còn độc thân sao? Anh ngơ ngác nhìn sang Tiểu Yên, trong vai vừa rồi rõ ràng cô trả lời anh rằng cô chưa có bạn trai sao? Vậy Ngụy Lăng Thiên, nói gì đây? Ý gì đây? Chẳng nhẽ giống như suy đoán của anh từng nghĩ Lăng Thiên cũng thích cô gái này. Và anh ta đang giành cô ấy về bên cạnh mình có phải không? Nếu chỉ là như vậy thì anh đang còn cơ hội lo lắng gì chứ? Cô ấy độc thân hay không? Không phải do anh quyết định. Có phải vậy không? Nhưng rất tiếc. Đúng là do tôi quyết định. Tiểu Yên từ lúc Nguy Lăng Thiên mở miệng cô có cảm giác chắc chắn Không có chuyện gì đó tốt đẹp Thật không ngờ Anh ta lại dám nói ra chuyện kia Chẳng phải trong hợp đồng nêu rõ ràng Không được công khai cho người ngoài nào biết sao Anh ta muốn vi phạm hợp đồng Anh ta muốn bỏ ra 100 ngàn đô Để bồi thường cho cô sao Đúng vậy Chính là 100 ngàn đô Đó là con số cho ai vi phạm hợp đồng Do chính bản thân anh ta đưa ra Bây giờ anh ta đang tự vả và Vào mặt của mình đi à Trời đất ơi Một trăm ngàn đô. Tiểu Yên giả vờ ho nhẹ, nghiến răng nói với anh. Cô tin rằng chỉ cần nói ra một trăm ngàn đô, rằng anh hiểu cô muốn nói gì, mà dừng lại điều anh sắp nói. Hừm, <cười> tôi không thiếu, bằng đấy tiền đâu. Lăng thiền cho Tiểu Yên một ánh nhìn khinh thường, còn muốn nhắc anh điều kiện hợp đồng ở đây sao? Đây là gián tiếp kêu anh đừng phá hủy, chuyện cô đang cắm xửng anh. Cô còn đang mơ mộng, Đúng là mơ mộng quá cao. Tuy chỉ là hôn nhân hợp đồng, nhưng ngày nào còn chưa ly hôn thì ngày đó trên pháp luật cô đang là vợ của anh, vậy thì đừng hòng gieo tiếng xấu cho anh là bị vợ cắm sừng. Tiểu Yên nghe xong trợn to mắt. Anh ta có ý gì chứ? Anh ta nói vậy là đang muốn làm gì? Anh ta thực sự đang muốn công khai sao? Tuyệt đối không được, cho dù cô và Trần tổng chả có ý gì với nhau. Nhưng sau này cô không muốn người ta biết cô là con gái từng có một đời chồng. Cô đưa ánh mắt chấp tay trước ngực, vẻ mặt cầu xin hắn, anh có thể mang tiếng từng ly hôn bởi vì anh là đàn ông chàng sao? Bởi vì với thân phận của anh, dù anh từng ly hôn đến 800 lần thì có rất nhiều cô gái tiếp theo muốn tiếp cận và làm vợ của anh. Còn cô, cô chỉ có nước để móc meo, không có ai thèm để ý. Cô đang suốt ruột lo lắng, nào ngờ lại nghe được Trần Tùng lên tiếng đáp lại. Anh có thể quyết định thân xác của ấy, nhưng liệu rằng có thể quyết định cả trái tim của cô ấy không? Trần Vũ nói xong mỉm cười nhìn Lăng Thiên, từ thái độ và cách nói chuyện của Lăng Thiên, anh chắc chắn giữa Ngụy Lăng Thiên và Tiểu Yên đang có một mối quan hệ nào đó mà không thể nào cho người ngoài biết được. Anh có thể biết Nếu như anh muốn, anh lại sợ phải biết được sự thật làm anh đau lòng. Anh không muốn tình cảm vừa mới nhóm lên chưa gì lại bị dập tắt. Nhưng mà anh không phải là kẻ không biết liêm sỉ mà đi phá hoại gia can của người ta. Chỉ cần cô không yêu anh ta thì nhất định anh sẽ tự cho mình một cơ hội. Còn nếu cô yêu anh ta và anh ta chắc chắn yêu cô, vậy thì chỉ trách anh vô duyên, bạc phước. Quỷ Lăng Thiên lúc này nở ra một nụ cười nham hiểm. Anh nói rất đúng, tôi không thể nào móc tim cô ta để xem, xem rõ ràng cô ta có yêu tôi không. Nhưng thân xác quyết định tất cả, không phải sao? Tiểu Yên càng nghe, càng thấy hai người đàn ông này chắc chắn không chịu ai nhường ai. Nếu cứ nói thế này thì đến sáng mai còn chưa xong chuyện. Cô khó xử không biết phải làm sao, vô tình liếc nhìn về phía Lăng Thi. Vậy mà Lăng Thi lại có vẻ mặt hưng phấn, giống như đang xem kịch hay, khóe miệng của cô ấy còn giật giật. Cô em chồng này, đúng là cạn lời. Lăng Thi này, em có bạn trai chưa? Trần Tổng tốt như vậy, em có muốn suy nghĩ, làm quen một chút không? Tiểu Yên nhanh chóng, đánh lạc hướng đề tài của tất cả mọi người. Và rất may, cô đã thành công. Chị Y Tiểu Yên Em chưa có bạn trai, nhưng mà em có một sở thích, đó chính là lột mặt nạ." Tiểu Yên chớp mắt khó hiểu. Cô ấy nói như vậy là có ý gì? Lột mặt nạ gì ở đây chứ? Hai anh em nhà này bây giờ cô mới phát hiện ra có rất nhiều điểm chung, cả hai điều nói chuyện làm cho cô khó hiểu. Cô nào biết ý của câu nói mà Lăng Thi vừa nói chính là ám chỉ Trần Vũ là một kẻ hai mặt. Bên ngoài vui vẻ mỉm cười như vậy, Tuy nhiên bên trong chắc chắn là một bụng âm mưu. Cô đến từng tuổi này, trải qua không biết bao nhiêu hạng người, có hạng người nào mà cô không nhìn ra chứ? À, không đúng, là vài trải qua. Nói là nhìn thấy mới đúng. Cô đi khắp năm châu bốn bể, da đen da trắng gì, cô đều rành rọt hết. Trần Vũ liếc mắt nhìn Lăng Thi, sau đó nhếch mép. Cô gái này bây giờ lại còn ám chỉ mắng luôn cả anh cửa. Nhưng anh có làm gì sai đâu? Tại sao hai anh em nhà Nguy Lại nhìn anh giống như kẻ thù như vậy chứ Không đúng Vốn dĩ anh ta coi anh là kẻ thù Từ bốn năm trước Cô cũng tốt tính nhỉ Định làm bà mai cơ à Nhưng nếu cô để phó tổng quách biết được chuyện này Thì cô lo Mà đơn đồ ra khỏi công ty đi Nguy Lăng Thiền cười lạnh nói với cô Thấy không thể nào vào tay mình Luyền triển sang bên cạnh sao Cô cũng biết thời thế quá, nhưng nếu để Quách Nhạn biết thì cô ta chết chắc, dám làm mai người yêu nhỏ của cậu ta cho người đàn ông khác sao? Cậu là anh trai mà còn chưa từng dám bắt ép con bé cho ai. Bình thường Quách Nhạn có thể hòa đồng dễ chịu, thế nhưng khi đụng đến nhược điểm của cậu ta thì ai, cậu ta cũng giết. Trần Vũ lên tiếng, cắt đứt bầu không khí càng ngày càng khó chịu. Chúng ta mau ăn đi thôi, đồ ăn nguội chắc là mất ngon đấy. Tiểu Yên đưa ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Trần Vũ, sau đó mỉm cười với anh và tiếp tục ăn uống. Sau khi kết thúc bữa ăn, Lăng Thi cùng với Tiểu Yên đi trước, trong phòng lúc này còn lại hai người đàn ông và họ tiếp tục nói chuyện với nhau. Cậu và Tiểu Yên có quan hệ gì? Có thể nói cho tôi biết được chứ? Trần Vũ thực sự không thể nào kiềm chế thêm. Anh quyết định hỏi cho rõ mọi chuyện, vì càng nhìn Tiểu Yên, anh lại càng muốn là người bên cạnh cô. Cậu muốn biết sao? Sau đó thì sao? Chẳng nhẽ chúc phúc hay là lên tiếng chia rẽ chúng tôi? Hay là cậu nhảy một chân vào luôn? Lăng Thiên khinh bỉ. Trần Vũ thở dài, làm sao anh không hiểu được Lăng Thiên đang muốn nhắc đến chuyện gì? Anh không ngờ đã lâu như vậy Anh ta còn không chịu hiểu cho anh sao? Chẳng phải anh ta biết rõ được sự thật rồi sao? Tại sao đến bây giờ còn cố chấp như vậy? Anh ta muốn anh phải làm sao thì mới có thể bỏ qua được chuyện cũ đây?" Trần Vũ lên tiếng cười khổ. "Cậu không chịu bỏ qua chuyện cũ sao? Cái gì nên nhớ? Khó mà quên. Làm sao mà quên được chứ? Hứa Ngô phải nhớ rõ để không thể nào bước vào vết xe cũ." Đúng vậy anh và Trần Vũ Từng là những người bạn rất thân với nhau Thời sinh viên Tuy nhiên mọi chuyện không còn tốt đẹp Khi anh bắt đầu có bạn gái Trần Vũ cũng thích cô gái đó Bởi vậy anh ta cũng theo đuổi cô gái đó Giống như anh Nhưng đáng hận anh là người quen cô ấy trước Anh ta biết anh đang theo đuổi cô ấy Còn cố tình theo đuổi thêm Anh em tốt là như vậy đi à Nhưng cũng may cuối cùng Người cô ấy chọn Không phải là anh ta anh cũng khinh bỉ tình bạn ven tào rồi, kể từ đó hai người không còn là bạn bè của nhau nữa. Mặc dù sau này khi chia tay với cô kia, anh mới biết được sự thật, anh ta chỉ đang muốn làm anh nhìn rõ bộ mặt thật của cô cô gái kia, rằng cô ta không tốt đẹp giống như anh nghĩ và không xứng đáng có được tình yêu của anh. Cô ta sẵn sàng sau lưng anh đi quen thêm một người nữa, sẵn sàng bắt cá nhiều tay. Nhưng lúc đó anh bị tình yêu làm cho mù quáng, và không thể nào nhìn ra được sự thật. Cô gái kia không chọn Trần Vũ mà chọn Lăng Thiên, bởi vì cô ta lúc đó đã làm phép so sánh rằng Lăng Thiên có tương lai hơn Trần Vũ. Nhưng sau này thì sao, khi gặp được người có tương lai hơn Ngụy Lăng Thiên thì cô ta lại phụ phàng từ bỏ anh. Biết rõ từ lâu, nhưng vì sĩ diện, Lăng Thiên luôn cố chấp cho rằng tất cả sự đau khổ của anh dành cho cô đều là do Trần Vũ gây ra. Nếu lúc đó anh không nhảy một chân vào thì cô ta không so sánh anh với ai nữa, cũng vì vậy mà sau này không từ bỏ anh. Trong phoi Trần Vũ từng nói với cô ta rằng, quen anh, cô không có tương lai hay sao? Nếu anh ta muốn cho anh nhìn rõ bộ mặt thật của cô ấy thì tại sao không nói rõ luôn với anh, cần gì phải làm những việc vòng vo như vậy chứ? Hai anh yêu sâu đậm đến 4 năm, sau đó lại đau gấp trăm gấp nghìn lần. Cả cuộc đời này anh tự nhủ, không đội trời chung với Trần Vũ. Quá khứ có thể làm người ta sống tốt hơn sao? Lăng Thi không nhịn được tò mò, bước ra bên ngoài liền hỏi chị dâu. Chị dâu này, chị thích cái người Trần Vũ kia hay là anh trai em? Tiểu Yên trợn tròn mắt, đến bây giờ cô có thể khẳng định Cô em chồng này không gì là không dám hỏi, không dám nói, dám hỏi chị dâu mình thích người đàn ông khác hơn hay là anh trai của mình sao? Đây chẳng phải là gián tiếp hỏi chị dâu, chỉ có muốn ngoại tình không à? Đúng là ở với hai anh em nhà họ Ngụy này lâu ngày, cô lại biến thành một người tê liệt cảm xúc, bởi vì phải đóng kịch, rồi thêm cười dối trá ngụy trang. Dù đang bức tức phẫn nộ, nhưng mà cô phải mỉm cười vui vẻ. Đúng là cuộc đời này Kẻ có tiền luôn là kẻ có quyền. Lăng Thi này, nếu là em, em nghĩ thế nào? Tiểu Yên không giải gì nói thẳng ra câu trả lời, mà ngược lại cô thông minh hỏi lại Lăng Thi, ai lại có thể thích người đàn ông độc mồm độc miệng hơn người hòa nhã chứ? Có mù mới không biết phân biệt tốt xấu, nhưng nào ngờ cô em chồng của cô lại là người mù đó, còn bật chế độ em gái cuồng anh trai. Em á, đương nhiên, anh trai của em là số một. Chị không nhìn thấy à, anh trai của em vừa đẹp trai hơn người đàn ông kia, lại còn vừa nhiều tiền hơn người đàn ông kia nữa. Quan trọng anh trai em lại không có một cô gái nào khác ngoài chị. Còn người đàn ông kia, miệng ngọt như thế, chắc chắn có rất nhiều cô gái xoay quanh. Là một người đàn ông, không đáng tin cậy đâu chị. Lăng thì ra sức tầng bốc anh trai của cô ấy và cố gắng né tránh tính cách hơi xấu của Ngụy Lăng Thiên ra. Mặc dù cô khá là chột dạ khi nói về người anh trai siêu độc của cô, khóe miệng của Tiểu Yên không ngừng co giật. Lăng Thiên là gay, <cười> thì làm sao cô cô gái nào bên cạnh được chứ? Chưa kể đến cái miệng siêu ngọt, ngọt đến mức người đối diện chết không có máu kia kìa. Nhưng mà làm sao cô có thể mở miệng nói ra mấy lời này được chứ? Cô đành phải mỉm cười giả dối gật đầu đồng ý với cô em chồng. Thấy Tiểu Yên mỉm cười gật đầu đồng ý với mình, Lăng Thi đắc ý trong lòng, coi như không uổng công cô rối lòng khen anh trai. "Lăng Thi này, em về sao không gọi cho anh biết, anh nhớ em nhiều lắm." Quách Nhạn xen vào ngồi giữa hai người con gái đang ngồi nói chuyện trong phòng làm việc của Ngụy Lăng Thiên. "Anh có biết liêm sỉ là gì không?" sá hơn 1 tuổi mà không đứng đắn được à?" Lăng Thi cho Quế Nhạn một ánh mắt khinh bỉ, lý do duy nhất cô ít về nhà là chính là người đàn ông này. Chẳng biết anh ta mất say thần kinh, mà lúc nào gặp cô lại bật chế độ keo dính chuột như vậy chứ. Cô chẳng phải là bạn gái của anh ta, mặc dù anh ta tỏ tình rất nhiều lần, nhưng xin lỗi, có một người bạn trai còn nói nhiều hơn mình thì cô không bao giờ chấp nhận. Tiểu Yên ngạc nhiên nhìn hai người trước mặt. Cái tình hình gì đang xảy ra thế này? Người tình của Ngụy Lăng Thiên lại nói nhớ em gái của anh ta là sao chứ? Cả cái biểu cảm kia không thể nào giả vờ được, còn thái độ của Lăng Thi hình như rất chán ghét Quách Nhạn. Hai người này có mối quan hệ gì đây? Cô càng ngày càng cảm thấy thế giới này đúng là quá huyền bí. Quách Nhạn dựa sát vào người Lăng Thi, cười nói mờ ám. Anh chị không đứng đắn với em, em có muốn, anh không đứng đắn hơn không? Xin lỗi, tôi ra ngoài làm việc đây, hai người cứ tự nhiên nhé." Tiểu Yên đỏ mặt chạy nhanh ra khỏi phòng, sau đó đóng lại cánh cửa. Lăng Thi trừng mắt với quách nhạn, bạn bè với anh trai cô cũng như anh trai cô cả thôi, chẳng có ai có thể đàng hoàng tử tế, giờ còn làm chị dâu cô hiểu lầm, ngượng ngùng và chạy mất. Cái thằng cha này Đúng là lâu ngày không gặp cô, không bị cô trà đạp lên ngứa mồm chứ gì. Được rồi, dù sao hơn nửa năm rồi, cô cũng cần luyện tay một chút. Một bao tài miễn phí như thế này mà không sử dụng đúng là hơi tiếc. Cô cười nham hiểm với Quách Nhạn. Ừm, anh đi theo tôi. Quách Nhạn mắt sáng rỡ nhìn cô, thế này là định tìm chỗ riêng tư để tâm sự cô phải không? Vừa rồi làm cho Tiểu Yên ngài nên chắc là cô xấu hổ cô phải không? Anh âm thầm mững rỡ trong lòng đi theo cô mà chẳng hề quan tâm là cô đưa anh đi đâu. 15 phút sau. Quet Nhạn lúc này nằm bẹp dưới nền sân đấu, quỳ anh và đang thở thoi thóp. "Tha cho anh đi, đau quá mặt của anh ối, bụng của anh." "Làm sao anh biết cô lại tán nhẫn với anh như vậy, lâu ngày không gặp phải đi cà phê nói chuyện tâm tình mới đúng chứ." Ai ngờ cô lại kéo anh đến sân đấu quyền anh, lại nói con gái mà đi học đi chơi mấy môn thể thao bạo lực này để làm cái gì? Rõ ràng lúc trước cô đâu có biết chơi môn này chứ. Đúng là chỉ khổ cho anh, anh khổ công luyện tập tennis để cho cô về. Đúng vậy, lần trước cô hành hạ anh bằng trò tennis, anh cũng nằm xuống thở thoi thóp, giống hệt như thế này khi chơi cùng với cô xong. Sau lần đó anh quyết tâm Không thể nào để cô hành hạ mình như vậy. Ai ngờ khi anh chắc chắn mình chơi tốt, không sợ cô, rồi lại tiếp tục bị cô hành hạ như thế này. Lần trước khi thấy Tiểu Yên đánh mấy thế võ siêu hay siêu đẹp tại nhà hàng Vũ Yên, anh Vũ Tài tán thưởng, từng nói rằng con gái phải biết võ phòng thân, như vậy mới không gặp nguy hiểm. Nhưng bây giờ, khi cô gái anh yêu bạo lực như thế này, đúng là anh khóc không ra được nước mắt. Đúng là cái đồ yếu như sen. Lăng Thi tháo găng tay ném qua một bên, rồi sau đó dành cho anh một ánh mắt khinh thường, rồi bước đến, đỡ anh xuống võ đài. Có cần tôi gọi cấp cứu cho anh không? Lăng Thi chế giễu khi thấy Quách Nhạn dựa vào người của cô giống như người bị liệt, Quách Nhạn dựa đầu vào đầu vai của cô, cả người như mất hết sức lực dồn hơn phân nửa lực vào người của cô. Anh âm thầm nhếch mép, ít nhất cô còn có tâm, không bỏ anh ở đây. Nếu cô có tâm giúp thì phải có tâm tận dụng cơ hội để anh được gần cô chứ. Ai cũng không ngại giở thủ đoạn với cô. Chỉ cần em hôn anh một cái là anh lập tức hồi phục ngay. Quách Nhạc chớp chớp mắt, nhìn cô bằng ánh mắt thiết tha. Lăng Thi lúc này mắng mỏ Đúng là cái đồ vô sỉ. Lăng Thi đỡ anh đến phòng nghỉ của khách, đúng vậy cô và anh chơi quyền anh ở nhà của cô, anh trai của cô có một khu giải trí đầy đủ thể loại, lần trước cô chơi tennis với anh cũng ở đây. vừa đỡ anh lên giường, Lăng Thi đã buông tay dùng sức xô mạnh anh lên giường, rồi quay người đi ra ngoài, đóng sầm cánh cửa. Quách Nhạn nằm trên giường thở dài tiếc nuối, phải chi cô ném anh lên giường Sau đó làm gì anh thì tốt biết mấy. Đương nhiên không phải là tiếp tục đánh anh, mà là cùng anh tạo nên mầm non cho tổ quốc. Nhưng mà không sao, chẳng còn lâu nữa đâu, cô nhất định là của anh. Người ta nói muốn được vợ, không những đẹp trai lại còn phải trai mặt đó sao? Anh có cả hai, anh sợ cái gì mà không có vợ chứ? Tiểu Yên kéo thư ký giản ra một góc và hỏi nhỏ, thư ký giám này, Lăng Thi và Phó tổng Quách là quan hệ gì? Tôi thấy hai người này lạ lạ kiểu gì. Thư ký Lý Giản giật cả mình, cứ tưởng phu nhân tổng giám đốc có anh ra để hỏi về chuyện gì liên quan đến tổng giám đốc chứ, ai biết lại hỏi về cô em gái. Cô Ngụy vào Quách Nhạn sao? Chuyện này phải giải thích thế nào cho phu nhân hiểu đây. Quách Nhạn yêu cuồng cô Ngụy, nhưng mà bị cô Ngụy từ chối hai lão quách nhạn mê luyến cô quỷ nhưng mà cô quỷ lại trốn chạy. Hai cái đều như nhau, có đúng không nhỉ? Và thật sự thư ký cũng nói như vậy đối với Tiểu Yên. Tiểu Yên nghe xong trợn to cả mắt, cô cần phải kích thích như vậy không? Không ngờ bấy lâu nay cô hiểu nhầm Phó tổng quách. Anh ta như vậy mà chung tình sao? Đã bị từ chối phũ phàng như vậy mà quyết định không từ bỏ sao? Tự nhiên cô cảm thấy Nhìn quách nhạn càng thuận mắt hơn, rồi cô lại thở dài, phải chỉ có một người đàn ông trung tính với cô như vậy thì tốt biết bao nhiêu. Hai người đứng đây to nhỏ cái gì thế? Tiểu Yên giật bắn người, suýt thì ngã vào lòng của thư ký Lý đang đứng đối diện với cô, cũng may mắn thư ký nhanh tay, nhanh mắt đưa tay đỡ lấy cô. Sau khi đứng yên, cô đưa tay vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm, sau đó quay đầu lại trừng mắt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 Chỉ đơn giản vì anh nghĩ vừa rồi, anh lỡ tay nhanh hơn não, chạm vào phu nhân để tổng giám đốc bắt ngay tại trận. Anh sợ tổng giám đốc nổi giận rồi ném anh đi châu Phi nên đang cố gắng giả vờ như mình không tồn tại, trong lòng thầm tự cầu bình an cho bản thân mình. Lăng Thiên lạnh lùng lên tiếng. "Thư ký Giản, cậu đang rất rảnh có phải không?" Thư ký run rẩy, cuối cùng đúng là không thoát được rồi. Anh ngước mắt lên nhìn Ngụy Lăng Thiên, cười gượng và giải thích. "Cô Đường đây, có chuyện riêng muốn hỏi tôi, thế nên chuyện riêng sao?" Thư ký đang định nói tiếp thì bị Lăng Thiên xen vào, làm anh cứng đờ cả người. Sau tổng giám đốc lại để ý từng từ, từng chữ như thế này chứ. Anh còn chưa giải thích xong cơ mà. Thế này anh biết nói tiếp thế nào đây, anh đang bối rối không biết phải làm sao. Nói cái gì, đề chuyện đừng quá nghiêm trọng. Đúng lúc này cái đùi vàng của anh đã giúp anh. Tôi chỉ muốn hỏi hai hôm nữa là sinh nhật của anh, thư ký giàn chuẩn bị quà chưa ấy mà. Cô thừa cơ nháy mắt với thư ký, đương nhiên chuyện cô hỏi không phải là chuyện này rồi, nhưng làm sao có thể nói rằng cô đang tò mò chuyện em gái của anh ta được chứ. Nếu cô nói thật, anh ta nói cô nhiều chuyện. Giới thư ký giàn nhiều lời, phạt thư ký giảm thì làm sao? Như vậy cô gián tiếp hại đời thư ký. Còn nếu như cô làm ngơ, mặc kệ anh hỏi không trả lời, biết đâu anh nghi ngờ cô và thư ký lại có cái gì đó với nhau. Hại thư ký bị hiểu nhầm, rồi anh ta ghen tuông thì cô biết phải làm sao? Đường nào cũng không ổn, chi bằng bịa ra một lý do nào đó để chữa cháy vào lúc này. Và đây chính là lý do tốt nhất, lý do ổn nhất mà cô vừa kịp nghĩ ra. Thư ký chớp mắt nhìn Tiểu Yên, sau đó dành một ánh mắt tôn sùng, nhìn cô thắm thiết, anh thầm nghĩ quả nhiên cái đùi này của anh anh ôm vào không sai, không ngờ phu nhân lại thông minh như vậy. Anh liền nhìn về phía Ngụy Lăng Thiên, gật đầu với anh ta biểu thị đúng như những gì mà cô vừa nói. Lăng Thiên đảo mắt nhìn hai người, với vẻ mặt nghi ngờ. Anh không tin là cô gái này lại tốt như vậy, đột nhiên quan tâm đến sinh nhật của anh sao? Cô ta đang có ý gì đây? Muốn làm anh tin cô à? Cảm động cô à? Hay là muốn cho cô thêm tiền lúc mà cô ly hôn? Càng nghĩ anh càng cảm thấy Tiểu Yên nhất định đang có âm mưu gì đó. Dù sao ít ngày nữa cô và anh đường ai nấy đi, chẳng còn liên can gì đến nhau. Ừm. Lo cái gì chứ? Cô Đường Hồng có ý đồ gì với tôi? Cô không phải là gu của tôi." Lăng Thiên lạnh băng, nói ra mấy lời này, sau đó quay người rời đi, chẳng quan tâm phản ứng của cô ra sao nữa. Tiểu Yên trợn to mắt khi nghe Lăng Thiên nói như vậy. Anh ta lại ăn trúng phải thứ gì, nên là lên cơn hoang tưởng đi à? Cô có ý đồ gì với anh ta chứ? Thật là buồn cười, buồn cười chết cô, con nữa, gu của anh không phải là cô. Điều này anh không cần phải nói ra đâu, cô hiểu mà, cô biết mà. Trừ khi cô chuyển giới thành đàn ông thì họa may mới lọt vào mắt xanh của anh. Cô Đường à, cô đừng buồn, tính của tổng giám đốc là như vậy, khâu xá tâm Phật, cô đừng buồn nhé." Tiểu Yên cười gượng, nói lời cảm ơn với thư ký Lý, sau đó đi về bàn làm việc của cô. Cô mà tin Lăng Thiên là kiều người khâu xá tâm Phật, Thì cô đi bằng đầu Nhưng mà cô không muốn Hủy bỏ hình tượng của anh ta Trong lòng người tình của anh ta đâu Dù sao người ta thường có câu Trong mắt người tình Hóa Tây Thi Thì ra là như vậy đấy Cô hiểu hết mà Lăng Thi này Cháu cho bà về nhà cháu chơi Nhá Cháu dâu Bà ở đây lâu quá Bà chán lắm Bà nội ngụy than thở với cô Lăng Thi lúc này khuyên nhủ. Bà nội, chưa phải là lúc, bà cố gắng chịu đựng một chút, bây giờ bà mới về là hỏng hết chuyện đấy bà. Bà nội ngụ ý thật ra tình từ lâu, bà nằm ở đây hơn 3 tuần, bà luôn than phiền, than chán với cậu bác sĩ là bạn của Lăng Thi, nhưng lúc cháu dâu bà vào thăm bà chăm sóc cho bà, bà thực sự rất muốn mở to mắt ra để nhìn cho rõ cháu dâu của mình như thế nào. Bởi vì mỗi lần cô vào, bà chỉ có thể nghe được giọng nói và khi cô quay lưng đi, bà mới dám mở to mắt nhìn cô. Lúc đấy chỉ còn được nhìn bóng lưng của cô mà thôi. Cô cháu dâu này, tuy chưa được nhìn mặt chính diện, nhưng mà bà tin chắc cô không phải là người xấu xí, bởi vì dáng của cô rất chuẩn, giọng nói lại rất dễ nghe. Mỗi lần vào thăm bà, cô luôn kể cho bà nghe mọi thứ xảy ra giữa cô và cháu trai của bà. Có lúc bà cố gắng nhịn cười đến mức run cả vai, khiến cho cô tưởng rằng bà có phản ứng sắp tỉnh dậy nên bấm chuông nhanh gọi bác sĩ. Cũng may cậu bác sĩ kia kịp thời đưa cô ra ngoài để bà có thể bịt miệng mà cười cho hả lòng hả dạ. Bà thực sự rất thích cô cháu dâu này, bởi vì thông qua lời kể của cô, bà có thể cảm nhận được cô là một cô gái hoạt bát và thú vị.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 để giúp bà bớt sầu não trong chuyện này. Bà nội, bà không cần phải lo, chỉ cần chị dâu có thai thì không yêu, anh trai chắc chắn sẽ có trách nhiệm. Nếu ở bên nhau lâu ngày, hai người kiểu gì chả si tình với nhau. Lăng Thi đắc ý mỉm cười, cô tính toán rất kỹ rồi, chỉ có cách đó mới có thể trước mắt giữ hai người ở lại bên nhau. Nhưng mà cái đó làm sao để hai người phát sinh quan hệ? Một phát mà chúng thừa ngay được nhỉ." Cô đang đắn đo suy nghĩ, sau đó cũng không ngại nói ra nỗi lo của mình cho bà nội Ngụy biết. Kết quả đúng là, "Gừng càng già càng cay." Bà nội Ngụy đưa cho cô những phương pháp mà cô cho rằng cái mà cô tin chắc chắn có hiệu quả. Bà nội cứ dặn đầu bếp ở nhà, ngày nào cũng cho anh trai của cô ăn các món bổ thận, các món canh giúp cho anh trai cô tinh lực dồi dào.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 Lúc xưa bà không phải là dùng cách này với ông nội đấy chứ Bà nội ném cây gối vào đầu của Lăng Thi Sau đó tức giận Bà ở đây với ông cháu Là tình yêu thanh mai trúc mã đấy Ông cháu mê bà như điếu đổ Cần gì bà phải dở cho chứ Lăng Thi bật cười ha hà Không ngờ bà nội của cô Lại có lúc tự tin có thừa như thế Mà cũng phải thôi Ông cô mất rồi Bây giờ bà cô muốn nói gì trả được Có ai phản bác lại bà đâu được chứ? Bà nội ngụy trừng mắt nhìn Lăng Thi. Này, cười cái gì? Cháu không tin à? Bà nội, bà đúng là đáng yêu. Lăng Thi ôm lấy bà, hôn bà trụt một cái rõ to, rồi lại tâm sự nói chuyện cùng với bà. Tổng Giám Đốc, tất cả chuẩn bị sẵn sàng, tối nay 7 giờ buổi tiệc bắt đầu đi ạ. Lại già thêm 1 tuổi rồi, có cái gì vui đâu?" Ngụy Lăng Thiên thở dài, còn Quách Nhạn thì châm chọc, "Thôi, cậu bớt diễn trò đi." Lần nào cũng vậy khi đến sinh nhật cậu ta, Ngụy Lăng Thiên luôn nói đúng một câu như vậy. Ai nghe cũng nghĩ rằng cậu ta chắc đang buồn rầu và không muốn tổ chức sinh nhật. "Nào phải như thế, cậu ta chỉ đang giả vờ mà thôi." Than thở là thế, nhưng lại tổ chức sinh nhật vô cùng hoành tráng mở miệng ra là không cần đàn bà con gái, thù ghét đàn bà, bình thường chẳng có bóng dáng phụ nữ nào bên cạnh, vậy mà sinh nhật lại mời toàn các ngôi sao nổi tiếng. Nghe như vậy có tức cười không chứ? Khi hỏi cậu ta tại sao lại như vậy, cậu ta trả lời như thế nào nhỉ? Đúng rồi. Thể hiện sự cuốn hút của ông đây, đến ngôi sao nổi tiếng còn không cưỡng lại được. Thật là muốn đấm vào mặt cậu ta lúc nói ra câu này, bỏ một số tiền khủng ra mời người ta đến mà tự tin nói rằng cuốn hút, có mà tiền của cậu ta cuốn hút thì có. Ở đó còn lên mặt. Nhưng biết tại sao cậu ta lại nhiều tiền, lại có thừa nhan sắc thì muốn nói gì chả được. Nếu cái miệng của cậu ta có thể giống như mình thì y như mấy nam thần trên tivi, đảm bảo cậu ta chẳng cần phải bỏ ra xu nào cũng có hàng tá cô gái xinh đẹp chen nhau đến dự sinh nhật của cậu ta. Nhưng mà ông trời đúng là luôn công bằng, cho người ta tài sắc vẹn toàn, nhưng kiểu gì chả làm cho người ta có một cái khuyết điểm nào đó. Mấy ai được vẹn toàn như mình chứ?" Quách Nhạn thở dài. "Thế mà cô gái anh yêu lại chẳng nhận ra được điều đó. Thế vợ yêu của cậu có đến không?" Lăng Thiên đang uống cà phê, liền dừng động tác để ly cà phê xuống, khoanh hai tay nhìn Quách Nhạn. Cậu đang muốn đi châu Phi, tìm quà cho tôi đấy à? Quách Nhạn giật mình, đương nhiên anh hiểu Lăng Thiên đang muốn ám chỉ điều gì. Anh âm thầm mắng ngụ Lăng Thiên trong lòng, song bên ngoài mỉm cười lấy lòng, ai bảo cậu ta là sếp của anh chứ. Đang muốn giải thích thì tiếp tục nghe Lăng Thiên nói tiếp, càng nghe Quách Nhạn càng cảm thấy anh ta cần uống thuốc trợ tim. Nếu không, anh lại tước đến nhồi máu cơ tim mất. Vậy mà cậu ta cũng nói ra được, chưa thấy ai kinh người đến mức quá đáng, xấu xa như cậu ta. Sinh nhật của tôi cần không khí trong lành, mang cô gái kia đến, khác nào ô nhiễm không khí. Hơn nữa với ngoại hình của cô ta đến đây, chỉ tự gây bẽ mặt cho mình thôi. Có khi những người khách của tôi còn tưởng cô ta là nhân viên phục vụ. Quách nhạn cầu trời khấn phật Cho cậu ta sớm bị và vào mặt Bởi vì anh nhìn thấy được vẻ đẹp tiềm ẩn Của cô gái kia Tại vì cô ta không biết diện lên thôi Nếu chịu đầu tư ngoại hình một chút Chắc chắn là có một bất ngờ Bất ngờ rất lớn Lăng thi nhìn Tiểu Yên Với đôi mắt sáng rực Chị dâu Hôm nay chị sinh thật đấy Tiểu Yên nhìn mình trong gương Cũng trọn tròn con mắt Thực sự không thể nào tin được người trong gương kia Chính là cô Đúng là người đẹp vì lùa Còn có dưới bàn tay phù thủy Của thợ trang điểm Thì dù trước đó có xấu đến ma chê quỳ hờn Cũng liền biến thành một cô công chúa xinh đẹp Cô cười dĩu cợt Sao cô giống nàng lọ lem đến như thế này Nhưng phải chi đẹp lộng lẫy một lần Để có được hoàng tử Trong một mần mộng mơ Cô cũng tình nguyện lắm Đằng này Cô thở dài. Lăng Thi càng nhìn lại càng hưng phấn. "Chị dâu à, chắc chắn anh trai em sẽ rất bất ngờ, sau đó sẽ chết mê chết mệt với chị cho mà xem." Cô bỏ công mời chuyên viên trang điểm nổi tiếng nhất để làm cho chị dâu, còn đặc biệt mời một stylist riêng chuyên nghiệp đến xem trang phục cô chuẩn bị cho chị dâu có thực sự hợp hay không. Cũng may vị stylist kia cũng khen lấy khen để cái váy mà cô chọn, anh ta còn phối thêm trang sức và giày dép phù hợp với trang phục, làm cho dâu của cô càng ngày càng nổi bật. Nói thật khó có thể hình dung được Tiểu Yên trước đó và Tiểu Yên của bây giờ cùng là một người. Tiểu Yên mỉm cười ngượng ngùng, sau đó gật đầu cảm ơn tất cả mọi người đã giúp cô. Mặc dù vịt hóa thiên nga chỉ được trong giây lát, nhưng mà sau đó lại về bản chất thật của mình. Nhưng mà như vậy cũng đủ để cô lên mặt một chút với Lăng Thiên, để xem anh ta còn dám chê bai cô nữa không. Lăng Thi, sao không để anh đến đón em? Còn quý cô này là Quách Nhàn vừa nhìn thấy Lăng Thi đã bước thật nhanh đến đón, sau đó lại vô cùng ngạc nhiên bởi vì cô không đến một mình mà đi cùng với một cô gái xinh đẹp. Tiểu Yên nhếch khóe môi Đến Phó tổng Quách còn không nhận ra cô thì có phải cô nên mừng hay không? Tự nhiên cô rất muốn trông thấy biểu cảm của Lăng Thiên khi mà gặp cô. Lăng Thi nháy mắt với Tiểu Yên, cả tay chơi sành gái như Quách Nhàn còn chẳng nhận ra cô thì anh trai của cô chắc chắn lại càng không. Tốt cực kỳ tốt, tự nhiên cô cảm thấy bản thân của mình cực kỳ vui vẻ. Lăng Thi đáp ý: phô nhân của bữa tiệc ngày hôm nay đấy. Quách Nhạn nghe xong cứng đờ người, sao lại có thể có thể là cô gái kia được chứ? Anh nghĩ rằng chỉ cần son phấn một chút thì cô dễ nhìn hơn, nhưng tại sao có thể đẹp đến mức này chứ? Quá là thần kỳ, kiều này mặt của người Lăng Thiên sẽ xưng lên mất thôi. Ai từng nói nhan sắc kia làm ô nhiễm không khí, ai từng nói rằng ngoại hình kia giống với nhân viên phục vụ? Trời đất quỷ thần ơi, xinh đẹp đến mức này thì có chỉ là công chúa mà thôi." Lăng Thi cầm tay Tiểu Yên ngang nhiên đi lướt qua quách nhạn đang đứng đờ người không có phản ứng. Cần phải đi gặp chủ nhân của bữa tiệc chứ, nguyên nhân để chị dâu lộng lẫy như thế này là phải để anh trai của cô nhìn được cho rõ. Ngụy Lăng Thiên lúc này đang trò chuyện cùng với mọi người, đột nhiên dừng lại nhìn theo hướng mọi người đang nhìn vào bàn tán. Cô gái kia là minh tinh mới nổi đi à, xinh thật đấy. Không ngờ trong giới lại có một bông hoa xinh đẹp rực rỡ như vậy. Lăng Thiên nheo mắt nhìn cô gái đi bên cạnh Lăng Thi. Anh cũng không quen cô gái kia, ai mà có thể thân thiết, tay cầm tay đi chung với Lăng Thi như vậy chứ? Hình như hai người đang đi về hướng của anh thì phải. Và sự thật là như vậy, chỉ trong giây lát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 Tiểu Yên nhìn ra được Ngụy Lăng Thiên không nhận ra cô, cô thầm đắc ý trong lòng, vậy thì đừng trách cô trả thù ngày hôm nay. "Ờ, cảm ơn cô." Xin hỏi cô là? Lăng Thiên thật sự không biết cô gái trước mặt mình là ai, anh có cảm giác quen quen, hình như từng gặp ở đâu đó, nhưng mà nghĩ mãi lại không biết. Tiểu Yên đưa quà chuẩn bị xong cho anh, cô mỉm cười và tiếp tục trả lời. Tôi rất buồn vì ngụy tổng lại có trí nhớ kém như vậy. "Giấu, anh không muốn nhớ thì tôi có thể hiểu được, nhưng chẳng nhẽ nhan sắc này của tôi, anh cũng không vừa lòng chịu nhớ tên của tôi sao?" Lăng Thiên nhíu mày, "Cô gái này là ai chứ? Hình như cô gái này đang cố tình muốn gây chuyện với anh thì đúng hơn. Nhưng thực sự, anh không nhớ ra rằng mình đã từng gặp cô ta ở đâu. Thế thì bây giờ phải biết làm sao?" À, đẹp xấu không quan trọng, quan trọng tôi chỉ nhớ những người đáng để tôi ghi nhớ thôi." Đúng là Lăng Thiên vô cùng sắc bén đáp lời của Tiểu Yên. Cô nheo mắt, không hổ danh là độc mồm độc miệng, kiểu gì anh ta cũng nói được. Vậy để xem anh ta chịu được bao lâu." Tiểu Yên chớp mắt nói tiếp. "Vậy những người phụ nữ ở đây, anh nhớ được ai?" Nghe cô nói như vậy, Các cô gái đổ dồn ánh mắt nhìn về Ngụy Lăng Thiên. Các ngôi sao nổi tiếng cũng bắt đầu đi về hết phía này. Mọi người không ngừng bàn tán xôn xao, nếu như Lăng Thiên có thể nhớ được tên của một cô gái nào đó, chứng tỏ cô gái đó rất quan trọng với anh. Và khả năng anh không phải như lời đồn đại, còn ngược lại, nếu anh không nhớ được ai, cũng có nghĩa rằng anh không cần phụ nữ, hay nói cách khác, anh không thích phụ nữ thì nhớ được người nào cơ chứ? Ngụy Lăng Thiên đương nhiên hiểu được âm mưu của cô gái trước mặt, cô ta đang cố ý gây khó dễ cho anh, cô ta đang muốn làm bẽ mặt anh trong chính ngày sinh nhật. Quách Nhàn đứng một bên, đưa ánh mắt tán thưởng dành cho Tiểu Yên, cũng có lúc Ngụy Lăng Thiên bị người khác làm khó như vậy, đúng là chuyện lạ. Lăng Thi âm thầm đưa ngón tay cái, dành tặng cho chị dâu chị dâu quả là tuyệt vời, người có thể làm cho anh trai cô tắt đài cạn ngôn, phải khổ sở suy nghĩ cách ứng phó, chắc chắn chỉ có chị dâu là người đầu tiên. Nếu ba mẹ cô mà nhìn thấy cảnh tượng này, chắc là hả hê lắm, thậm chí còn mừng rỡ vì có được một cô con dâu xuất sắc như vậy. Cũng may cô biết sắp có kịch hay để xem, nên đã âm thầm đưa điện thoại ra và quay lại cảnh này. Về nhà cô gửi cho ông bà ngụ xem để có nhận thêm rất rất nhiều tiền, như vậy mới vui chứ." Mọi người ai cũng chờ đợi câu trả lời của Ngụy Lăng Thiên, Tiểu Yên nhướng mày nhìn anh đầy thách thức, nhưng nào ngờ cái nhướng mày này của cô đã làm lộ ra thân phận thực sự của cô. Ở phía đuôi chân mày của cô có một nốt ruồi son, lúc trang điểm chuyên viên cho rằng đây là một điểm nhấn khác biệt cho gương mặt nên không dùng phấn để che đi. Và nhờ như vậy mà ngay lúc này, Lăng Thiên đã nhận ra thân phận của cô. Hắn ta cười nham hiểm, cô gái chết tiệt, thiếu chút nữa anh đã để cho cô được một phen lên mặt, không ngờ cô ta lại có thể thay đổi kinh khủng như vậy. Chắc là đội ngũ chuyên viên kia do Lăng Thi mời về cho cô rồi. Muốn đấu với anh sao? Hừ, chờ kiếp sau đi. Đường Tiểu Lăng Thiên vừa định mở miệng gọi thằng tên cô, nhưng không ngờ đúng lúc này lại có một cô gái xen vào góp vui. "Ngụy tổng, không ngờ anh lại còn nhớ tên em." Mọi người đều ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của một cô gái trước mặt. Tiểu Yên cũng bất ngờ, cô cũng không rõ cô gái này là ai. Vừa rồi cô nghe được anh ta nói ra hai từ "Đường Tiểu", cô còn nghĩ rằng anh ta sẽ gọi tên cô. Không phải cô sao? Mà là gọi cô gái trước mặt này sao? Vậy cô có bà con với cô gái này mà cô không biết chăng? Cô gái này cũng họ Đường giống cô kìa. Quách Nhạn và Lăng Thi cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, sau kịch đang hay lại nhảy thêm một vai nữa thế này, lại có tình tiết mới để mà xem sao. Lăng Thiên cũng như mọi người nhìn cô gái trước mặt đầy khó hiểu, cô ta đang nói cái gì? Anh đã từng gặp cô ta sao? Đúng lúc này có một người lên tiếng, giải đáp thắc mắc của tất cả mọi người. Đường Tiểu Hoa, cô tưởng cô là ai? Một diễn viên hạng bét như cô mà cô nghĩ rằng Ngụy tổng nhớ tên của cô sao? Cô mơ mộng cao quá rồi đấy. Có một cô gái sang trọng bước ra vật chất vấn, cô gái được gọi là Đường Tiểu Hoa, quay đầu trừng mắt nhìn cô gái vừa bước đến. Cô gái vừa đến lại nhếch khóe môi dành cho đường tiểu hoa. Đường tiểu hoa sao? Trời đất, này thì định chim sẻ muốn thành phượng hoàng sao? Mọi người lúc này lại nhao nhao bàn luận. Lăng Thiên ánh mắt ghét lạnh, muốn lấy anh ra làm trò đùa sao? Muốn mượn quan hệ với anh để trèo cao sao? Cô ta nghĩ cô ta là ai chứ? Bảo vệ đâu? Ngụy Lăng Thiên lạnh lùng, lập tức gọi mấy tên bảo vệ tiến đến, đứng bên cạnh chờ lệnh của Lăng Thiên. Đường Tiểu Hoa sợ hãi lùi lại phía sau, luôn miệng nói: "Các người dám bắt tôi, các người có biết tôi là ai không?" Tiểu Yên cùng với Lăng Thi vào quách nhạn, không hẹn mà gặp, cùng chung phản ứng, cả ba người đều bước lên muốn khuyên can Ngụy Lăng Thiên không nên tính toán, dù sao hôm nay cũng là tiệc sinh nhật của anh, không nên gây chuyện mất vui. Nào ngờ cả ba người có nói có khuyên thế nào, cũng không vào tai của Ngụy Lăng Thiên, anh vẫn cố chấp sai người lôi cô gái tên là Đường Tiểu Hoa ra ngoài. Nhưng lại có chuyện bất ngờ xảy đến kế tiếp, một người đàn ông trung niên nhanh chóng đi từ bên trong ra đến trước mặt Lăng Thiên. Theo sau ông ta là mấy vệ sĩ lập tức giải cứu cho cô gái kia. Đường Tiểu Hoa được giải cứu, hoa khóc nức nở chạy đến bên cạnh người đàn ông kia. Cô ta kêu la đòi người đàn ông đòi lại công bằng cho cô ta. Đến lúc này mọi người mới vỡ lẽ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 Ngụy Tổng, cậu đang ký giấy tôi hay là ký giấy nhà họ Đường? Lúc này thư ký Lý có mặt bên cạnh Ngụy Lăng Thiên, ghé tai anh nói nhỏ gì đó, Lăng Thiên nghe xong nhíu mày, nhưng sau đó nhanh chóng cười nhếch mép. Chẳng ai biết được anh đang suy tính chuyện gì và không biết rằng anh sẽ làm như thế nào để giải quyết êm đẹp câu chuyện này. Bởi vì có người nhận ra được người đàn ông trung niên kia là một ai đó.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 Ông ta chỉ xem con gái mình giống như đang vui đùa mà chiều chuộng mà thôi. Lăng Thiên được thư ký Lý Giản nhắc nhở, mới nhận ra đường thắng là ai. Anh chỉ nhíu mày sau đó lại cười nham hiểm, "Ngụy Lăng Thiên, anh không sợ trời không sợ đất, chẳng lẽ lại sợ một người đàn ông bụng to này sao? Ông ta đúng là coi thường anh quá rồi." "Cục trưởng Đường, tôi không phạm pháp." nên chả có cái gì phải nể mặt ông, tôi chẳng thiếu tiền đến mức phải lấy lòng nhà họ Đường của ông." Lăng Thiên vô cùng bình tĩnh đáp trả, quách nhãn trừng mắt với cậu, "Lăng Thiên điên rồi, hay là già thêm một tuổi lại mắc bệnh đản trí, cậu ta dám nói như vậy khác nào tự chuốc phiền phức cho công ty của mình chứ? Tuy nói rằng anh ta không phạm pháp, nhưng chỉ cần ông ta sai người cố ý gây khó dễ thì công ty phải tổn thất bao nhiêu? Còn nữa, Nhà họ Đường ai không biết là nhà có quyền lực nhất trong thành phố này. Nhà họ Ngụy tuy có thể nói là giàu nhất, nhưng quyền thế làm sao mà bì với nhà họ Đường. Cậu ta đúng là bị úng não rồi. Cục trưởng Đường lúc này vô cùng tức giận. Thật là ngông cuồng. Lăng Thi cảm thấy tình hình như thế này không ổn lắm, nếu còn để anh cô nói chuyện, có khi cục trưởng Đường tức giận mà lôi súng ra bắn nát đầu anh trai của cô. Cô bối rối không biết phải làm thế nào, nên kéo tay của Tiểu Yên, hy vọng chỉ dâu cô sẽ có cách để giải quyết tình huống này. Tiểu Yên ngược lại, đang mang tâm trạng ngưỡng mộ và ước ao dành cho cô gái có tên gần giống với cô. Đương nhiên cô biết cục trưởng đường là ai. Từ khi còn đi học, cô thường đùa là cháu rơi khác ông nội của cục trưởng cục cảnh sát thành phố, ba cô cũng họ Đường đấy thôi. Tổng hợp là tên cũng gần giống cục trưởng kia. Ba cô tên là Đường Thăng, còn cục trưởng là Đường Thắng, nếu nhìn nhanh trong giấy tờ rất dễ nhầm, không phải hay sao? Đang tự tư tưởng bay xa thì cô nhận ra có người kéo tay của cô, cô nhìn sang trông thấy Lăng Thi đang nhíu mày, đưa ánh mắt cầu cứu với cô. Cô giật cả mình, cầu cứu cô làm cái gì? Cô thì có quyền hạn gì để mà lên tiếng ở đây chứ? Cho dù có thì Lăng Thiên sẽ nghe lời của cô chắc, làm gì có. Cục trưởng này nghe nói con trai trưởng của ngài vừa lên chức làm trợ lý đặc biệt của tổng thống, có phải không ạ? Tiểu Yên sáng mắt lên tiếng, cô đột nhiên nhớ ra ngày hôm qua cô có đọc được tin tức này, cô biết cục trưởng Đường rất tự hào về đứa con trai trưởng này, nếu có người nhắc đến, chắc chắn ông lập tức khoe khoang về con trai của mình nhiều hơn. Bởi vậy cô quyết định dùng điều này để đánh lạc hướng cục trưởng và thật sự là cô đã thành công. Cục trưởng Đường lúc này hãnh diện, cười đắc ý. Cô gái này, cô nắm thông tin nhanh thật, con trai của tôi xuất sắc như vậy đấy. Lăng Thi sáng mắt, âm thầm đưa ngón tay cái với Tiểu Yên, chỉ dâu của cô thật là thông minh, chuyện như vậy mà chị ấy cũng kịp thời nghĩ ra. Anh trai cô không biết có phải kiếp trước làm thầy tu hay không, mà kiếp này lại tốt số, cưới được một người chị dâu tốt như vậy. Lăng Thiên cũng bất ngờ trước hành động xen ngang của Tiểu Yên, càng ngạc nhiên hơn, cô như vậy mà còn thành công truyền rời sự chú ý của cục trưởng đường. Cô cũng điều tra kỹ thông tin về nhà họ Đường quá nhỉ, chẳng lẽ muốn tìm cơ hội thấy sang bắt quàng làm họ sao? Cô cũng họ Đường, chồng với họ của cục trưởng Lăng Thiên híp mắt nhìn cô, anh muốn xem thử cô giải quyết chuyện này ra làm sao, cô giải quyết được người cha thì sao? Căn nguyên chuyện này là do con gái của ông ta. Con gái ông ta chưa quên mà ông ta quên thì chả có ảnh hưởng gì, chẳng êm đẹp được bao lâu. Con gái ông ta lại nhắc nhở ông ta thì ông ta lại lên cơn nữa cho mà xem. Bà, bà quên Đường Tiểu Hoa còn chưa kịp nói xong, Quách Nhạn bước đến trước mặt cô, đưa tay ra mỉm cười, một nụ cười vô cùng quyến rũ. "Cô Đường, hôm nay cô thật là xinh đẹp, cô có thể nhảy với tôi một điệu không?" Đường Tiểu Hoa ngạc nhiên, sau đó đỏ bừng khuôn mặt nhìn chàng trai xoái ca trước mặt, cô gật đầu đồng ý, đặt tay lên tay của Quách Nhạn. Được Quách Nhạn dẫn cô đến sàn nhảy, nếu có ai đó để ý, sẽ thấy một cánh tay của anh cầm tay của Đường Tiểu Hoa, tay còn lại anh để phía sau lưng, ra dấu ok. Lăng Thi bất ngờ trước hành động mỹ nam kế của Quách Nhạn, vậy mà anh ta lại thành công cơ đấy, cô gái kia mắt bị mờ rồi sao, vậy mà cũng trúng kế của anh ta sao? Nhưng mà cũng nhờ như vậy mà mọi chuyện mới được giải quyết êm đẹp. Lăng Thi cũng không rảnh rỗi, cô bước đến lôi kéo Ngụy Lăng Thiên lên sân khấu chuẩn bị cho màn thổi nến, cắt bánh, tuyên bố khai tiệc. Mặc dù Ngụy Lăng Thiên không muốn bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy, nhưng mà anh cũng biết lúc này không phải là lúc anh gây ồn ào ầm ĩ. Anh liếc mắt về phía cục trưởng đường đang thao thao bất tuyệt với Tiểu Yên mà nhếch mép. Già đời như ông ta mà bị cô lừa một cách dễ dàng như vậy sao? Thật là uổng công cho ông ấy, ngồi trên cái chiếc Cục trưởng lâu như vậy. Cục trưởng này, ngài thật là lợi hại. Có thể có những người con ưu tú như vậy, chắc chắn đều là nhờ di truyền từ ngài có phải không? Tiểu Yên đang cố gắng vuốt đuôi ngựa của cục trưởng đường. Cục trưởng đường vui vẻ lắm, cười híp mắt đắc ý và càng nói nhiều hơn với Tiểu Yên. Ông quên luôn việc mình đến đây vì chuyện gì cho đến khi giọng người dẫn chương trình vang lên, ông mới quay người nhìn về phía sân khấu. Tiểu Yên thở phào, vì đến lúc này cục trường đường cũng quên được chuyện khi nãy, cô nhìn về Ngụy Lăng Thiên đang đứng trên sân khấu mà thầm mắng mỏ anh trong lòng. Anh đúng là kiêu miệng thối, không mọc được ngà voi, báo hại cô phải đi dẹp loạn cho anh nữa. Lúc này tiếng người dẫn chương trình hét lớn. Nào mọi người Chúng ta cùng chúc Ngụy tổng sinh nhật vui vẻ. Mọi người đồng loạt la lớn chúc mừng sinh nhật cho Ngụy Lăng Thiên, bài hát chúc mừng sinh nhật được vang lên, ngay sau đó, Ngụy Lăng Thiên thổi nến và cắt bánh, cuối cùng anh cầm micro, người dẫn chương trình đưa tới và nói đôi lời. Sau đó cuối cùng anh tuyên bố buổi tiệc được bắt đầu, mọi người vỗ tay hoan hô, nhạc nổi lên và mọi người vui vẻ bước ra sàn nhảy thêm một lần nữa. Trong đó có đường Tiểu Hoa và Quách Nhạn. Cô đường, cô nhảy rất đẹp, không biết tôi có thể được vinh dự cùng cô nhảy thêm một điệu nữa không? Quách Nhạn mỉm cười, làm điệu bộ mời với Tiểu Đường Hoa. Lúc đầu là vì Ngụy Lăng Thiên anh mới nghĩ ra chiêu mỹ nam kế này, còn bây giờ anh muốn xem thử phản ứng của Lăng Thi sẽ như thế nào khi nhìn thấy anh chưa thả Đường Tiểu Hoa ra. Liêu Cô có chịu ghen tuông, vì anh thử một lần hay không, anh rất mong chờ phản ứng của Lăng Thi. Nhạn ca ca, anh thật là dẻo miệng, đừng nhầy với anh, em cầu mà không được ấy chứ." Đường Tiểu Hoa cười quyến rũ e thẹn, đưa tay đặt tiếp lên tay của Quách Nhạn. Đường Tiểu Hoa thầm nghĩ, nếu không có được Ngụy Lăng Thiên thì anh chàng Quách Nhạn này cũng được, thậm chí còn tốt hơn nhiều, cái tên Ngụy Tống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 Mà cô ta gọi anh thuận miệng như vậy rồi sao? Cô gái này đúng là không đơn giản một chút nào. Suy cho cùng, vẫn là Lăng Thi của anh đáng yêu hơn nhiều. Quách Nhạn vừa nghĩ đến Lăng Thi, vừa đưa mắt nhìn về hướng của cô ấy, đang đứng cùng với Tiểu Yên. Lăng Thi cảm nhận được có một ánh mắt ai đó đang nhìn cô. Cô liền đảo mắt nhìn quanh và cuối cùng chạm vào ánh mắt của Quách Nhạn anh ta đang tay trong tay nhảy tình tứ cùng với cô con gái của cục trưởng đường, vậy mà anh ta còn không biết xấu hổ, còn nháy mắt với cô sao? Ôm ấp người khác trong tay, còn không quên tán tỉnh cô. Cái đồ đàn ông không đáng tin. Cô trừng mắt với anh ta một cái, rồi quay phắt đầu sang chỗ khác. Quen nhặn nở một nụ cười cứng đờ, cô vừa trừng mắt với anh có phải không? Anh không nhìn lầm có phải không? Cô ta thái độ như vậy có phải rằng cô đang ghen không? Nghĩa là cô nể ý đến anh rồi có phải không? Cô thích anh rồi đúng chứ?" Quách Nhạn không kiềm chế được sự vui mừng, anh bật cười thích thú, làm Đường Tiểu Hoa nghĩ rằng anh ta đang cười với cô ta. "Nhạn ca ca này, anh đang cười gì thế?" Đường Tiểu Hoa ngước quát nhìn anh, Quách Nhạn ho nhẹ một cái, sau đó tiếp tục mỉm cười nhìn cô ta. "Anh đang nghĩ Người con gái như em chắc là có rất nhiều chàng trai theo đuổi. Thế mà anh lại được có cơ hội nhảy cùng với người đẹp thế này, bởi vậy anh không thể nào kìm nén được tâm trạng hưng phấn, nên là anh cười đấy." Đường Tiểu Hoa đỏ mặt cúi đầu, đầy ngượng ngùng. Cô ta không ngờ, chỉ vừa mới gặp mặt như vậy mà Quách Nhạn lại thích cô ta rồi sao? Cô ta thầm đắc ý trong lòng. "Tiểu Hiên này, cháu nói chuyện rất hợp ý bác." Bác rất thích cháu, nếu sau này có chuyện gì cần bác giúp, cháu cứ đến cục cảnh sát tìm bác nha." Đường Thắng cười ha ha nói với Tiểu Yên. Ông cũng không hiểu tại sao, chỉ mới gặp mặt cô mà ông lại thích cô như vậy, ông còn có cảm giác rất thân quen với cô. Tính ra bởi vì chắc là cô bằng tuổi con gái của ông, lại trùng hợp cùng họ với ông, nên ông mới sinh ra cảm giác thân thiết như vậy. Tiểu Yên mừng rỡ cảm ơn rối rít, không ngờ bất đắc dĩ xẹp loạn giúp cho Ngụy Lăng Thiên mà cũng đem lại cho cô cơ hội dựa hơi cục trưởng như vậy, thật là quá may mắn đối với cô. Cục trưởng Đường mờ lời như vậy, chắc chắn ông giữ lời, chỉ cần có lời hứa này của ông, tương lai cô chẳng sợ ai ức hiếp. Lăng Thi đứng bên cạnh vô cùng ngỡ ngàng, cô khó tin nhìn Tiểu Yên, chị dâu của cô thật lợi hại. Chỉ xuất có vài chiêu thôi mà thu phục được cục trưởng đường, còn có được lời hứa vàng của ông ta nữa, Lăng Thi cảm giác như mình đã tìm được một món đồ quý giá, cô càng nhìn Tiểu Yên càng không sao không thích cô được, chị dâu này nếu cô là đàn ông, cô nhất định cướp ngay về cho mình, chẳng cần phải trông chờ vào anh trai của cô, một người đàn ông không đáng tin. Ôi giời, nếu mà có, quách nhạn là bạn thân của anh thì đúng là hai người bọn họ đều không đáng tin như nhau. Tiểu Yên này, cháu có bạn trai chưa? Ở chỗ bác ấy có nhiều thằng nhóc tài giỏi, ngoại hình cũng khá, hay bác giới thiệu cho cháu làm quen nhé." Đường Thắng thật lòng đề nghị với cô, Lăng Thi phản ứng tay nhanh hơn não, cô kéo Tiểu Yên ra sau lưng mình, kiểu như cải trắng nhà mình sắp bị người ta cướp mất. Hành động của cô cũng làm cục trường đường cũng như Tiểu Yên khó hiểu, hai người đồng loạt nhìn cô. Lăng Thi đến lúc này mới biết mình vừa mới phản ứng hơi thái quá. Cô ho khan rồi cười, ra là viện ra một lý do. "Chị Tiểu Yên có bạn trai rồi đấy ạ, nếu cục trưởng có thể làm mai cho cháu một anh cảnh sát có được không? Cháu có sở thích đặc biệt với các anh có múi đấy ạ." Người nói vô tình, nhưng người nghe lại để ý. Quách Nhạn đang cùng với Đường Tiểu Hoa đi đến chỗ bà cô ta thì nghe được câu chướng tai này từ người con gái của anh. Cô nói rằng cô có cố sợ thích với trai có muối sao? Anh cũng chẳng thiếu muối nào đâu, cơ thể của anh là chuẩn không cần chỉnh. Thế mà cô còn đòi hỏi cái gì chứ? Cô còn đi tìm kiếm ai chứ? Mấy tên cảnh sát thô kệch kia làm sao có thể tốt bằng anh? Có cái gì hơn anh chứ? Anh nhìn cô ấy bằng ánh mắt âm u. Chắc là bởi vì anh chưa cho cô nhìn thấy rõ muối của mình nên cô mới không coi anh ra gì. Cơ thể này của anh có khối người con gái còn thèm khát mà không được đấy. Đường Tiểu Hoa lúc này xen vào cuộc nói chuyện giữa ba người. "Ba ơi, ba đang nói chuyện gì thế ạ?" Đường Tiểu Hoa đưa mắt liếc cô gái đứng gần ba mình, cô giật mình. Trang Nhã mắt cô cô vẫn đề sao? Sao cô gái này lại giống bà ngoại của cô quá vậy? À không phải, giống bà ngoại của cô lúc còn trẻ mới đúng. Trang Nhã ba cô cũng nhìn ra điều này nên mới nói chuyện vui vẻ với cô gái này sao? Tiểu Yên này, bác giới thiệu một chút, đây là con gái của bác tên là Đường Tiểu Hoa, nó cùng tuổi với cháu đấy. Cục trưởng Đường vui vẻ giới thiệu, Tiểu Yên mỉm cười gật đầu co như chào hỏi với cô gái kia. Ngược lại Đường Tiểu Hoa lại chẳng quan tâm gì đến chuyện làm quen cùng với cô. Cô ta làm lơ luôn hành động chào hỏi của cô. Tiểu Yên cũng chẳng để trong lòng, dù sao người ta cũng là đại tiểu thư quyền quý, làm sao có thể muốn làm quen với một người dân thường nghèo nàn như cô chứ. Đường Tiểu Hoa kéo tay của Quách Nhạn đến trước mặt cục trường đường. Ba ơi ba Nhạn ca ca muốn chào hỏi ba đi ạ." Lăng Thi cùng Tiểu Yên trợn tròn mắt. "Cái gì cơ? Nhạn ca ca, chỉ trong vòng 1 tiếng, anh ta có thể khiến cô gái này đùa gục dưới tay của anh ta rồi sao? Đã vậy còn gọi đến thân mật như vậy sao? Người ta còn nắm tay dẫn anh ta đến giới thiệu với ba của mình. Quách Nhạn ơi là Quách Nhạn, anh ta đúng là lợi hại thật." Lăng Thi chẳng hiểu sao, lại cực kỳ trướng mắt khó chịu. Với cảnh tượng này, cô nắm tay lôi kéo Tiểu Yên ra chỗ khác, Tiểu Yên nhướng mày, nhìn Quách Nhạn, sau đó đi cùng với Lăng Thi. Quách Nhạn lúc này giờ khóc giờ cười, anh muốn cô ấy ghen tuông bởi vì anh, nhưng mà khi nhìn thấy thái độ vừa rồi của cô, anh lại cảm thấy rất đau lòng. Đúng là tự đập đá vào chân của mình, sợ thì hay rồi, anh còn to gan đến mức, trêu chọc cả con gái của cục trường cục cảnh sát. Anh chê cuộc sống này quá dài rồi có phải không?" Anh âm thầm mắng Ngụy Lăng Thiên trong lòng, nếu không phải vì dàn xếp êm chuyện của cậu ta, anh cũng chẳng đến mức dùng cách ấu trí này. "Gì thế? Đúng là chỉ rồi, tự hại chết mình." Tiểu Yên kéo tay của cô đứng lại. "Lăng Thi này, em đang ghen có phải không?" "Ghen ư? Chị dâu, chị nhìn thấy em ghen sao?" Anh ta và em trả là gì của nhau, để cho em phải ghen tuông cả?" Tiểu Yên nhếch mép, "Thế này không phải ghen thì như thế nào mới gọi là ghen chứ? Thân thiết với anh ta thế kia mà còn dám mạnh miệng chẳng có quan hệ gì." Tuy cô chưa yêu lần nào, nhưng đâu phải là chưa ăn thịt heo thì không nhìn thấy heo chạy cô đúng không nào. Cái này phải nói rằng người trong cuộc chưa rõ, nhưng mà người ngoài ngõ đã tường rồi em không ghen sao? Nhưng em đang khó chịu có phải không? Chẳng có quan hệ gì, chỉ là em không thích thấy nhìn anh ta gần gũi với một cô gái nào đó, ngoài em có phải không? Lăng Thy nghe xong giật mình nhìn Tiểu Yên. Đúng là cô đang có suy nghĩ như vậy, không ngờ chị dâu cô chỉ cần nhìn qua là biết cô đang nghĩ gì. Chị dâu này mà anh trai cô dám để vuột mất, ba mẹ cô không từ anh, cô cũng từ anh cho mà xem. Vừa nghĩ đến Tào Tháo thì Tào Tháo liền bước đến. Ngụy Lăng Thiên với một ánh mắt đầy sát khí nhìn Tiểu Yên. Vịt hóa Thiên Nga, ra dáng phế đấy, vừa rồi còn dám lợi dụng cô định gài tôi cửa, cô giỏi lắm. Tiểu Yên nuốt nước bọt, cô tưởng xảy ra nhiều chuyện như vậy thì anh ta đã quên mất rồi chứ, sao lại còn nhớ dai như thế này. Tiểu Yên bối rối cười gượng, đang không biết phải làm sao thì cô em chồng này lại biến thành anh hùng cứu mỹ nhân. Lăng Thi ném cho anh trai cô một cái nhìn khinh bỉ. Anh đừng có quên, vừa rồi ai giúp anh dàn xếp ồn ào mọi chuyện. Cục trưởng Đường không phải là người dễ dàng đối phó đâu. Vợ đẹp thế này mà không biết quý trọng, không khen thì thôi, còn đứng đấy mỉa mai. Cô gái tốt thế này, nếu anh trai cô để mất thì anh có tu lại 10 kiếp cũng khó mà tìm được người thứ hai giống chị dâu. Cô bình thường rất bất bình với thái độ của anh trai cô khi đối xử với chị dâu. Hôm nay chị dâu giúp anh như vậy, đáng ra anh phải nói lời cảm ơn với chị dâu chứ, đằng này còn tỏ thái độ. Làm vợ thì phải chịu ấm ức à, làm vợ thì không có quyền được lên tiếng phản bác à? Đạo lý nào như vậy? Sai là sai đúng là đúng. Không có chuyện anh làm chồng thì anh luôn là người đúng đâu. Có củ ở đây thì anh đừng hòng ức hiếp Chị dâu idol của cô Nguy Lăng Thiên lúc này thàn nhiên lên tiếng Có ách nhãn Sắp làm dề của cục trường đường luôn rồi đấy Em không quan tâm cậu ta đi Ở đây để lo cho chị dâu của em làm gì Vừa rồi anh cũng chẳng lên tiếng Nhờ cậy cô ta giúp Là tự cô ta nhiều chuyện Muốn giúp anh Thì bây giờ liên quan gì đến anh chứ Tiểu Yên lúc này khó chịu Này Anh ăn nói chứ tử tế Già thêm một tuổi rồi, mà suy nghĩ ăn nói không khá lên được là như thế nào? Miệng của tôi, mọc trên người của cô chắc. Tôi muốn nói gì là quyền của tôi. Cô không thích nghe, mọi cô già điếc, hơn nữa tôi già sao? Thật là tức cười, người tao gọi là chững chạc hơn cô hiểu không? Già đúng mà già. Ngèo nàn Văn Chương, bớt nói lý lẽ đi. Anh Tiểu Yên tức đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Cô chưa bao giờ gặp người đàn ông nào lại không biết lý lẽ, còn không biết điều như anh ta. Sao anh ta lại có thể đáng ghét đến như vậy chứ? Cô tức lắm, tức sắp nổ phổi đến nơi rồi. Nếu có thể bóp chết anh ta mà thần không biết quỷ không hay, cô chắc chắn sẽ giết chết người đàn ông này ngay tức thì. Lăng Thi cũng tức giận dùm cho chị dâu mình, cô đang muốn tiếp tục cãi với anh trai mình thì đột nhiên có tiếng hét lên phía sau èm theo đó là tiếng súng. Cẩn thận. Tiểu Yên cũng giật mình nghe được tiếng hét kia, nhưng mà cô không hiểu chuyện gì xảy ra, sau đó lại nghe thấy tiếng súng, cô cũng như mọi người vô cùng sợ hãi, mọi người xô đẩy nhau chạy ra ngoài, cô bị đụng trúng, đẩy mạnh về phía Ngụy Lăng Thiên. Bằng bằng. Cô thấy Lăng Thiên trợn to mắt nhìn cô, cô đang khó hiểu thì nghe được tiếng của Lăng Thi hét lên phía sau. Chị dâu, lúc này tôi đột nhiên cảm giác được hình như bà vai của mình có thứ gì đó đang chảy ra và rồi cô chính thức nhắm mắt, ngã quỵ về phía trước. Ngụy Lăng Thiên bước lên một bước, vội vàng đỡ lấy cô, anh ngạc nhiên nhìn người con gái trong lòng, sao cô ta lại đũa đạn cho anh chứ, cô ta cố ý gì, cô ta mất não rồi có phải không? Lăng Thi khóc nức nở trước phòng cấp cứu, cô thật không ngờ chị dâu của cô lại có thể hy sinh vì anh trai của cô như vậy. Bị anh trai của cô sỉ và coi khinh như vậy mà chị ấy không hề đe bụng, thấy anh trai gặp nguy hiểm, sẵn sàng lao ra đỡ đạn thay cho anh ấy. Trên cuộc đời này, làm sao còn một cô gái ngốc nghếch và hy sinh vì tình yêu như vậy chứ? Quách Nhạn đứng bên cạnh, rất muốn ôm Lăng Thi vào lòng an ủi cô, nhưng anh lại không được sự cho phép của cô. Tất cả là tại Lăng Thiên mà anh phải vướng vào, nghi ngờ tán tình con gái của cục trưởng. Bảo hại người con gái anh yêu thầm lại hiểu lầm anh, chán ghét anh. Anh khổ sở không biết phải làm sao, anh giải thích thế nào, cô nhất định không chịu nghe, anh thực sự rất oan uổng. Không thể ôm cô Anh chỉ đành cầm khăn giấy đưa cho cô lau nước mắt và nước mũi, ít nhất cô cũng chịu nhận khăn giấy từ anh. Vậy là cô đủ nhân từ dành cho anh rồi. Ngược lại với sự lo sợ khóc lóc của Lăng Thi, Lăng Thiên lại bình tĩnh ngồi trên ghế và chờ đợi, chẳng ai biết anh đang suy nghĩ điều chi. Lăng Thi nhìn thấy anh như vậy, lại bùng nổ cơn giận. Anh bình tĩnh như vậy được sao? Anh là người vô cảm như vậy sao? Chị ấy đưa đạn cho anh đấy, chị ấy là vì anh, là vì anh. Chị dâu của em mới nằm trong phòng cấp cứu đấy." Lăng Thi nói xong lại không kiềm được nước mắt, cứ như vậy ào ào chảy. Lăng Thiên lại chẳng phản ứng gì, cho đến khi đèn phòng cấp cứu tắt đi, vị bác sĩ đi từ trong ra, anh mới đứng dậy chạy đến. Lăng Thi gấp gáp hỏi bác sĩ, "Tiểu Yên như thế nào? Vẫn cũng may Tiểu Yên không sao." Viên đạn ghim vào bà vai của cô nên không ảnh hưởng gì đến tính mạng, cũng không nguy hiểm đến tim và phổi, cô chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian như vậy có thể hoàn toàn khỏe mạnh. Lăng Thi thở phào nhẹ nhõm cảm ơn bác sĩ rối rít, còn Lăng Thiên lại vẫn im lặng. Chờ cho Lăng Thi đi đến phòng hồi sức thăm Tiểu Yên, Quách Nhạn lúc này mới mở miệng để hỏi Ngụy Lăng Thiên. Cậu không cảm động hay là lai động à? Tôi không ngờ cô ta làm như vậy với tôi." Lăng Thiên lạnh giọng, "Đời này anh chẳng muốn mắc nợ ai điều gì, thế mà bây giờ anh lại nợ cô, một ân tình lớn như vậy, cô ta đang cố ý có phải không? Cô ý để anh nợ cô có phải không? Cô ý để anh phải ghi nhớ ân tình này. Chỉ còn vài ngày nữa là hợp đồng hôn nhân giữa anh và cô kết thúc, vậy mà cô lại để mình bị thương, cô ta chắc chắn không muốn ra đi đây mà. Quách Nhạn nghe xong chỉ biết hít sâu một hơi. Anh hiểu vì sao, vừa rồi ngay cả Lăng Thi cũng vì người ngoài mà bùng lửa giận với anh ta rồi. Anh đây còn muốn nổi điên đây. Quách Nhạn nghiến răng nghiến lợi. Tôi cầu chúc cho cậu, sau này bị vả và vào mặt đau thật là đau. Ngụy Lăng Thiên đứng trước cửa sổ trong phòng bệnh, nhìn ra ngoài bóng đêm, anh không vô cảm cũng chẳng vô tâm giống như Quế Nhạn bà Lăng thi nghĩ, trai tìm manh đâu phải sắt đá, tại sao lại không có cảm giác được chứ? Nhưng mà anh sợ, sợ rằng quá khứ lặp lại, anh không đủ tự tin để tin tưởng vào một tình yêu mới. Ai, đầu quá đi mất, đầu chết bà rồi. Tiểu Yên lúc này tỉnh dậy và hít hà, cũng mày cái mạng nhỏ của cô không bị làm sao, ai biết cô lại xui xẻo đến như vậy chứ? Đang yên đang lành lại bị người ta xô ra làm bia đỡ đạn cho cái tên khó ưa kia. Cũng mày vết thương không nặng lắm, không ảnh hưởng đến lục phủ ngũ tạng và không ảnh hưởng đến não bộ, tứ chi của cô cũng không sao. Vậy là coi như cô tích đức ba đời rồi. Cô tỉnh rồi đi à? Ôi trời đất giật cả mình, anh là ma đi à? Đứng trong phòng sao không bật điện lên? Anh định dọa chết tôi đi à? Vì giật mình đụng vào vết thương, nên Tiểu Yên lúc này tiếp tục rên rỉ. "Ai ui đau." Lăng Thiên nghe cô rên rỉ trong bóng tối, anh nhíu mày, đi đến gần cửa phòng, mở đèn trong phòng lên. Vừa rồi vì sợ ánh sáng ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô, nên anh mới không bật đèn, nào ngờ lại làm cho cô giật mình, ảnh hưởng đến vết thương như vậy. Lăng Thiên bật điện xong, quay lại nhẹ nhàng nói với cô. "Cô không sao đấy chứ?" có cần tôi gọi bác sĩ không? Tiểu Yên chớp chớp đôi mắt, sau đó đưa tay sờ lên trán mình. Cô không sốt. Không sốt, đến sinh ra ảo giác. Vậy đột nhiên anh ta lại tốt bụng quan tâm tới cô như vậy, là như thế nào? Chẳng lẽ bầu trời sắp sập xuống sao? Hay sắp có sao hỏa rơi xuống trái đất? Đột nhiên mắt cô sáng bừng. Sao cô lại quên mất Chắc chắn anh ta nghĩ rằng cô cố ý đỡ đạn cho anh nên mới đối xử tốt với cô như vậy. Vì sao cô biết anh ta và mọi người hiểu nhầm? Bởi vì lúc đó ánh mắt bất ngờ của anh ta đã cho cô biết. Nếu như hiểu nhầm thì cô chẳng có điên mà đi giải thích làm chi, như vậy có phải cô phải cố cố quyền sai khiến anh ta rồi không? Dù sao mạng của anh ta là do cô cứu. Tiểu Yên âm thầm tính toán trong lòng mình. Không sao. Anh ở đây làm cái gì đấy? Anh đừng nói là anh ở đây chăm sóc tôi nhé, tôi không nghĩ rằng anh mất não như vậy đâu." Tiểu Yên cố tình mỉm mai và mắng mỏ anh, Lăng Thiên đương nhiên hiểu được ý đồ của cô, anh cũng không phải là thằng ngốc, vốn dĩ anh chẳng muốn ở lại đây. Chỉ vì Lăng Thi một mực khăng khăng bắt anh ở lại, anh mới nán lại đây một chút. Giờ thì hay rồi, lòng tốt của anh còn bị cô đem ra mỉa mai. Ngụy Lăng Thiên thản nhiên nói với cô. Tôi mất não hay không ấy, thì cô tự biết, tôi chẳng muốn tranh cãi với người bệnh. Nếu như cô không muốn thấy tôi ở đây thì ok, tôi về, về ngủ cho khỏe. Tiểu Yên trợn to mắt, anh ta nói như vậy cô ý gì? Ai là người mất não chứ? Cô tức giận quát lớn. Tôi mất não? Mới đi cứu một người như anh. Tiểu Yên nghĩ kiểu gì, anh ta cũng nói gì đó để trà đũa cô, nhưng mà ngoài dự đoán của cô, anh ta chỉ đứng lại khoảng 5 giây, sau đó bước ra ngoài. Cô ngạc nhiên há hốc miệng, hôm nay Lăng Thiên thực sự không giống với ngày thường, cô chắc chắn anh ta đánh rơi não ở đâu đó, chắc hẳn là như vậy. Chưa đời nào anh ta chịu thiệt về mình cơ chứ. Bên ngoài Ngụy Lăng Thiên nở một nụ cười tự giễu, có lẽ anh mất não thật, chỉ có mất não Anh mới không muốn cãi nhau với cô. Lăng Thiên vừa đi thì đường Tiêu Bác đầy xe lăn đến. "Chị, chị thực sự không sao đấy chứ?" Khi đường Tiêu Bác nghe nói rằng Tiểu Yên bị đạn bắn và bị thương, cậu rất sợ hãi. Cậu sợ không may cô mà có mệnh hệ gì thì cậu phải sống như thế nào, cậu biết đền đáp ai đây. Cậu lúc đó có khi còn không muốn sống nữa, nếu như thực sự Tiểu Yên chết đi, Nhưng cũng ngay sau đó, cậu hỏi thăm y tá chăm sóc cho cậu, cô ấy nói rằng Tiểu Yên không sao, không nguy hiểm đến tính mạng. Lúc đó cậu ấy mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Đời này cậu chỉ còn mình cô là người thân, là chị gái thân thiết. Cô vì cậu mà hy sinh rất nhiều, thậm chí lần này vì để có tiền chạy chữa cho cậu mà cô đã hy sinh luôn cả hạnh phúc hôn nhân của cô. Cậu từng tự nói với lòng mình Sau này cậu nhất định phải bảo vệ cô, nhất định sẽ không thể để cho cô hy sinh vì cậu. Sau khi cô kết thúc hợp đồng ly hôn, cậu cùng với cô rời khỏi nơi này, đi đến nơi mà không ai nhận ra cô và cậu là ai để có thể sống một cuộc sống mới. Cậu biết một người con gái đã từng ly hôn, dù con như thế nào cũng khiến người ta nói ra nói vào. Cô muốn tìm một người đàn ông thực sự yêu cô để kết hôn một lần nữa thì vô cùng khó. Vì vậy chỉ có từ bỏ nơi này mới là lựa chọn tốt nhất. Cậu định tìm cơ hội nói với cô về dự định của cậu trước khi chị gái ly hôn, nào ngờ lại nghe tin chị gái đỡ đạn cho anh ta. Chẳng nhẽ chị gái của cậu yêu anh ta thật rồi sao? Tiểu Bắc đây à, chị không sao đâu, lại làm cho em lo lắng rồi. Chị chị thực sự thích anh ta rồi sao? Tiểu Yên kinh ngạc, em trai cô đang hỏi gì thế này? Cô thích anh ta, anh ta là ai? Cô thích ai được chứ? Cô suy nghĩ chút, rồi thử xem Đường Tiêu Bắc đang nói đến ai, cuối cùng cô nghĩ đến một cái tên duy nhất, chỉ có thể em trai cô đang nói đến anh ta thôi. Chắc chắn em trai cô đang hiểu nhầm, cô hy sinh bản thân chán đản cho hắn. Đương nhiên Xôi xèo lại trở thành nữ anh hùng trong mắt của người khác, trong khi bản thân lại chẳng phải cố tình làm như vậy. Tiểu Yên chẳng muốn giải thích rõ việc này, vì dù sao hiểu lầm này chỉ có lợi cho cô chứ không hề có hại. Dì anh em trai cô, nhưng mà cô lại không muốn che giấu, bởi vậy cô kiên nhẫn kể lại toàn bộ mọi chuyện diễn biến ngày hôm đó cho Tiểu Đường Bắc nghe. Sau đó, nhìn xem phản ứng của cậu như thế nào? Tiểu Bắc kinh ngạc nhìn Tiểu Yên, hóa ra mọi chuyện là như vậy, không phải chỉ ấy vì yêu nên hy sinh bản thân mà chỉ là vô tình bị người ta chèn lấn xô đẩy, sau đó lại thành ra hiểu lầm như vậy. Vì cô nghĩ chẳng có hại gì cho chị ấy nên chị ấy mới không giải thích. Nhưng mà như vậy, có phải chị ấy xấu tính, lợi dụng ân tình của người khác quá không? Đường Tiểu Bắc lên tiếng Chị à, chị thực sự không có tình cảm gì với anh ấy thật sao? Em chồng anh ta cũng đẹp trai lại có tiền. Giống như mẫu người mà bấy lâu nay, chị luôn mơ ước. Sao chị lại không dung động chứ? Đúng thật, là mẫu người như lăng thiên chính là hoàng tử trong mộng của cô. Tuy nhiên với người khác cô có thể gục ngã, nhưng với hắn ta, cô chỉ có thể tiếc mạng của mình quá dài nếu bắt đầu yêu hắn. Hắn ta tất cả đều hoàn hảo chỉ cần đừng mở miệng ra nói chuyện mà thôi. Tuy nhiên, bởi vì Tiểu Bắc chỉ gặp mặt, nhìn thấy vẻ bên ngoài của anh ta, chưa thể nào nhìn thấu được sự thâm độc bên trong, cho nên mới có thể suy nghĩ đơn giản như vậy. Cô thở dài, còn một chuyện càng đau lòng hơn, anh ta là giới tính kia thì làm thế nào mà cho cô bước vào trái tim được chứ? Đột nhiên cô giật mình, nhìn Tiểu Bắc em trai cô đẹp trai như vậy, đẹp trai hơn cả thư ký Lý Giản của hắn ta, lại còn là tiểu thịt tươi xanh ngon. Nếu như hắn ta nhìn thấy được em trai của cô, sau đó thích em trai của cô thì cô biết làm thế nào? Không được không được tuyệt đối không được, em trai của cô chính là người nối dõi của nhà họ Đường, nói giống này làm sao có thể để rơi vào tay của hắn chứ? Tất cả mọi thứ sau này nối giống của nhà họ Đường đều trông cả vào cậu ấy. Nếu như cậu bị anh ta bẻ công thì biết phải làm thế nào đây?" Tiểu Yên bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. "Anh ta chưa gặp em lần nào có phải không? Em nghe chị dặn đây, tuyệt đối phải tránh xa anh ta mười mấy mét cho chị, thấy anh ta đi đường này, em phải đi đường khác cho chị, nhớ chưa? Nhớ rõ chưa?" Đường Tiểu Bắc khó hiểu, tuy không biết chuyện gì đang xảy ra, Tại sao chị của cậu lại đột nhiên nói như vậy?" Nhưng mà cậu cứ gật đầu đồng ý. Tuy nhiên cái gật đầu qua loa của Đường Tiểu Bắc lại chẳng thế nào làm vừa lòng Tiểu Yên. Tiểu Yên lúc này làm ra vẻ mặt trầm trọng. "Em cố gắng đừng chạm mặt anh ta cho chị. Chỉ cần qua vài ngày nữa thôi là kết thúc hợp đồng hôn nhân rồi, lúc đó chị em mình sẽ lập tức rời khỏi nơi này." Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 3 của câu chuyện này. Cảm ơn tất cả quý vị, cảm ơn tác giả Mộc Mộc Tâm Tâm đã gửi đến cho chúng ta một câu chuyện vô cùng ly kỳ. À Tâm An đọc xong câu tập 3 này lại luôn nghĩ rằng là liệu rằng ông đường kia, à, cục trưởng cục cảnh sát kia liệu rằng có mối quan hệ nào đối với cô gái Tiểu Yên hay không. À và không biết được rằng là hai người này có phải là mối quan hệ thất lạc nào đó. Bởi vì Tiểu Yên rõ ràng là giống với bà ngoại của cô gái Tiểu Hoa kia, vậy tình cảm của Tiểu Yên dành cho Lăng Thiên tiếp tục sẽ như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập 4 của câu chuyện này, được Tâm An và kênh đọc truyện gửi đến cho quý vị vào trưa ngày mai. Quý vị hãy cùng lắng nghe và ủng hộ Tâm An nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều. Và ngay bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào